Nhậm Dao Kỳ không nói gì. Lý Thị lại là cười khổ nói tiếp, tất cả mọi người không rõ vì sao ta sẽ khăng khăng phải gả hắn. Bởi vì bọn họ không biết ta lại biết, phụ thân ngươi là người tốt. Ta lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân ngươi thời điểm, đại khái là ngươi lớn như vậy, năm ấy Tết Thượng Nguyên, ngươi cứu cứu mang theo ta trộm chuẩn ra tới xem hoa đăng, bởi vì trên đường người quá nhiều, ta bị người tế đụng vào phụ thân ngươi, hại hắn thiếu chút nữa té ngã, ngươi đoán hắn đối ta nói câu đầu tiên lời nói là cái gì? Nói tới đây Lý thị làm như nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình, trên mặt nàng tươi cười làm nàng thoạt nhìn tựa hồ tuổi trẻ mười mấy tuổi, về tới mười mấy năm trước cái kia tết thừa nguyên. Phu thân nói cái gì? Nhậm Giao Kỳ có chút tò mò, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe mẫu thân nói lên nàng cùng phụ thân tuổi trẻ thời điểm sự tình. Lý thị cười nói, hắn nói cô nương ngươi đâm hỏng rồi ta họa. Lý thị nhớ tới lúc trước cái kia thiếu niên cau mày vẻ mặt không cao hứng mà trừng mắt nàng bộ dáng, trong lòng ngực còn chặt chẽ mà che chở chính mình bức họa của tròn ta lúc ấy cùng ngươi cứu cứu đi rời ra trong lòng sợ hãi thật sự, lại bởi vì vừa tới đến Yến Bắc liền trở về lộ cũng nhận không ra, thấy hắn sinh một bộ người đọc sách bộ dạng không giống người xấu, liền cầu hắn giúp ta tìm ngươi cứu cứu. Lý Thị Niên thiếu khi cũng không tránh được phạm trông mặt mà bắt hình do sai, nàng trung quanh như vậy nhiều người qua đường, nàng lại cố tình cầu thượng chính nhìn nàng không vừa mắt Nhậm Thời Mẫn, có lẽ là bởi vì Nhậm Thời Mẫn Niên thiếu thời điểm lớn lên tuấn thiếu. kia hắn giúp ngươi tìm người không có. Nhậm giao kỳ nghiêng đầu hỏi. Lý Thị gật gật đầu cười, ân, tìm. Tuy rằng nhậm thời mẫn lúc ấy sắc mặt thật không đẹp, nhưng hắn vẫn là tống cổ chính mình gã sai vật đi giúp nàng tìm Lý Thiên Hiếu. Mười mấy năm trước vừa tới Yến Bắc Lý Thị, trên người tựa hồ còn mang theo chút quận chúa Nung Triều, nàng thấy nhậm thời mẫn chịu giúp nàng, liền cầu hắn bồi nàng chờ một chút, còn nói chính mình vừa mới bị mấy cái không có hảo ý người theo dõi, sợ gặp gỡ nguy hiểm. Nhậm thời mẫn lúc ấy thực không kiên nhẫn. Còn cùng nàng bảo trì ba bước khoảng cách không chịu tới gần, bất quá thẳng đến hắn gã sai vật đem Lý Thiên Hiếu tìm được mang lại đây, hắn đều không có ném xuống nàng chính mình tránh ra. Nghiên thiếu vô chi Lý Thị lúc ấy nghĩ, vị công tử này thật là người tốt. Mẹ con hai người đang ở nơi này hồi ước năm đó, nhậm thời mẫn cùng tuần ma ma đã trở lại. Nhậm thời mẫn trước vén dèm lên đi đến, sắc mặt của hắn thật không đẹp, mặt vô biểu tình, thậm chí liền ánh mắt cũng là lạnh băng. Nhậm ra người đều biết nhậm tam lão ra tức giận thời điểm thực đáng sợ. Nhưng là khí thành như vậy nhậm giao kỳ vẫn là hồi thứ hai nhìn đến, thượng một lần nhìn đến nàng phụ thân dáng vẻ này vẫn là ở nhậm ra muốn đem nàng đưa cho một cái thái giám đương tiếp thời điểm. Lý thị xem hắn dáng vẻ này cũng không dám nói chuyện, chỉ là mặc không ra tiếng mà đem bản con thượng chính mình vừa mới dùng qua cái kêu bắt trà bưng lên tới đưa cho nhậm thời mẫn, nhậm thời mẫn tiếp nhận lúc sau đem bắt trà hung hăng mà ném tới trên mặt đất, lý thị nhìn kia vỡ vụn bắt trà liếc mắt một cái, tư thái thập phần nhu thuận. Nhậm giao kỳ đứng ở một bên cũng không nói gì, nàng đại khái đoán được vừa mới bên ngoài tình hình. Tuần ma ma cũng thực mau tiến vào, nàng nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, liền túi đầu đứng qua một bên, cũng không vội mà làm người thu thập trên mặt đất thoái bát trà. Chờ nhậm thời mẫn tạp một cái bát trà, lại ngồi xuống lúc sau, lý thị mới lại phân phói nha hoàn đổi một chén trà mới lại đây. Lúc này đây nàng tiếp nhận bát trà thời điểm còn như là dĩ vãng như vậy dùng tay thử thử độ ấm. Mới lại lần nữa đưa cho nhậm thời mẫn. Nhậm thời mẫn tiếp nhận trà lúc sau không có lại tạp, hắn vạch trần chén cái uống một ngụm, sau đó đạm thanh nói, về sau chúng ta này một phòng tự lập môn hộ, cùng nhậm ra không còn có căn hệ. Phân phó đi xuống, về sau xưng hô ta vì lao ra, đường lại kêu tam lao ra. Lý thị cùng tuần ma ma dừng một chút, đều kính cẩn nghe theo mà lên tiếng đúng vậy. Nhậm thời mẫn lại không có nói cái gì nữa, chỉ yên lặng mà uống xong rồi một chén trà nhỏ, sau đó đem bát trà bông không nói một lời mà đứng dậy rời đi chính phòng, đi thư phòng. Tuần Ma Ma lúc này mới phân phó Hỉ Nhi dẫn người đem trên mặt đất thu thập. Sau đó đối Nhậm giao kỷ cùng Lý Thị bẩm báo vừa mới bên ngoài phát sinh sự tình. Nhậm Gia người vừa mới ở bên ngoài trước mặt mọi người cở trách Nhậm Tam Lão gia tội trạng, cuồng vọng, xa xỉ, bất kính trường bối. Một cái một cái mà đem Nhậm Tam Lão gia bỡn cợt như là tội ác tẩy trời giống nhau. Nhậm Tam Lão gia liền mặt vô biểu tình đứng ở cửa nghe, thẳng đến bọn họ cở trách xong. Hắn tầm mắt vẫn luôn ngừng ở đứng ở một bên không dên một tiếng nhậm thời trung trên người. Nhậm gia đại lão gia nhậm thời trung lại là không dám cùng nhậm thời mẫn đối diện. Cuối cùng nhậm thời mẫn hỏi hắn huynh trưởng, nhậm gia thật sự muốn như thế tuyệt tình. Nhậm thời trung há miệng thở dốc, cuối cùng có chút chật vật mà bỏ qua một bên mắt nói, ta lại trở về khuyên nhủ phụ thân cùng mẫu thân. Nhậm thời mẫn cô chấp hỏi, nhậm gia thật sự muốn nhân này đó có lẽ có tội danh đem ta trừ tộc. Nhậm thời trung không nói. Nhậm thời mẫn nhìn trầm hắn nửa ngày. Sau đó gật gật đầu, vậy như vậy đi, từ nay về sau ta không hề là nhậm ra người. Nói xong lúc sau hắn liền xoay người liền đi rồi. Chương 400 hưu thề. Nhậm ra đại lão già trong lòng trung quy vẫn là có chút ấy náy, theo bản năng mà đi phía trước đi rồi vài bước muốn gọi lại nhậm thầy mẫn. Chính là kế tiếp tuần ma ma thanh nhầm che lấp nhậm đại lao già kia dây thanh chút do dự tam đệ. Đại lao gia ngài trở về lúc sau vẫn là giúp chúng ta lão gia cầu cầu tình đi. Vi nói lần này chúng ta đã chịu hiến vương phủ liên lụy tiền đồ chưa biết, nhưng là lao ra hắn trước sau vẫn là họ nhậm. Nhậm thời trung bị tuần ma ma nói dẫn đi lực chú ý, những mày thở dài, quả nhiên là bởi vì hiến vương phủ duyên cớ. Chúng ta tam lão gia là bị liên lụy, hiến vương phủ sự tình cùng chúng ta lão gia thái thái hoàn toàn không có quan hệ a đại lao gia, ngài có thể hay không ngẫm lại biện pháp cứu cứu chúng ta lão gia thái thái. Nghe nói không lâu phía trước triều đình phái tới vị kia lưu công công cũng đã tới. Muốn đem chúng ta lão ra thái thái cùng tiểu thư đều trộm tới kinh đô giao cho triều đình xử lý. May mắn vị này lư công công sau lại có chuyện không có vào cửa. Chính là này tránh được hòa thượng trốn không được miếu. Ai biết về sau triều đình còn có thể hay không phái người khác tới bắt người. Đại lao ra, ngài nói này nhưng như thế nào cho phải. Nhầm thời chung nghe vậy cả kinh, triều đình muốn bắt tam đệ cùng đệ muội đi kinh đô trị tội. Tuần ma ma ở phía sau cửa lao nước mắt. Tam phòng vị kia lão thái gia cũng có chút sợ, vội vàng nói này dân không cùng quan đấu đại chất nhi nếu không chúng ta đi về trước đi trong tộc muốn đem tam chất muốn đem nhậm thời mẫn trừ tộc cũng không cần trinh đến chính hắn đồng ý vạn nhất gặp gỡ tới bắt người, biết bọn họ cùng tòa nhà này người quan hệ họ hàng đưa bọn họ cũng cùng nhau câu nhưng không hảo còn lại nhậm gia người cũng sợ hãi vội vàng phụ hoạn đại lao ra tuần ma mà còn ở nơi đó khẩn cầu nhậm thời trung nhìn kia mấy cái chạm đến thẳng tắp tiến bắc vương phủ thị vệ liếc mắt một cái Kia vương phủ người có hay không nói cái gì? Tuần ma ma lắc lắc đầu, nói đúng không chuẩn chúng ta xuất nhập, chờ đợi xử lý. Nhậm Thời trung thở dài một hơi, ta trở về cùng trưởng bối thương nghị thương nghị. Nói nhậm thời trung liền mang theo tộc nhân đều đi rồi. Tuần ma ma chờ bọn họ rời khỏi sau lạnh lùng mà cười cười, cũng xoay người đi trở về. Nhậm Thời trung trong lòng kỳ thật còn niệm chút huynh đệ tình, cho nên trở về Bạch Hạc trấn lúc sau đem Vân Dương thành tình huống cùng Nhậm Lao Thái gia cùng Nhậm Lao Thái thái nói lúc sau còn đề nghị nói Phụ thân, nếu sự tình là bởi vì hiến vương phủ dựng lên, kia làm tam đệ hưu thế nói nhậm ra sở dĩ không có sáng sớm liền đưa ra hưu thế là bởi vì đối nhậm thời mẫn một nhà bị quan binh vây quanh nguyên nhân còn không thể xác định, bị hiến vương phủ liên lụy chỉ là trong đó một loại suy. Đoán, nhậm lao thái gia tự lần trước tỉnh lại lúc sau tinh thần đã đại không bằng trước kia, mỗi ngày đều nằm ở trên giường. Thân trí tuy rằng còn tính thanh tỉnh, mồm miệng lại là có chút không rõ ràng, còn thực thích ngủ hiện tại mới hưu thế có thể hay không không còn kịp rồi. Nhậm Lao Thái Thái mở miệng nói. Nhậm Thời Chung nói, nếu tam đệ đồng ý hưu thế, chúng ta đây cùng hiến vương phủ liền không có quan hệ, hiến vương phủ xảy ra chuyện gì tự nhiên không thể tội liên đối đến trên đầu chúng ta tới. Nhậm Lão Thái ra nhắm mắt lại không có trả lời. Nhậm Lao Thái Thái lại là cả giận, ta liền biết lý thị là cái tang môn tình, Sẽ không sinh nhi tử liền tính, hiện tại còn muốn liên lụy một nhà già trẻ. Sớm nên đem nàng thôi đuổi ra nhầm ra. Lúc này có người ở cửa lạnh lùng nói, nhậm ra muốn hưu ai. Nhậm lao thái thái bị hoảng sợ. ngẩng đầu liền nhìn đến nhậm gia hoa xuất hiện ở trong phòng. Hoa nhi. Ngươi như thế nào đã trở lại? Như thế nào không có người thông báo? Nhậm lao thái thái ngẩn người. Nhậm gia hoa đi đến nhà ở Trung ương, tầm mắt ở nhậm lao thái thái. Nhậm lao thái ra cùng nhậm đại lao ra trên người chậm rãi đảo qua. Vừa mới các ngươi nói nhậm ra muốn hưu ai. Nhậm lao thái thái thấy nàng không thanh không nghĩ liền vào tới. Thấy trưởng bối cũng không hành lễ, nôn ngữ còn làm càn. Trong lòng cũng có chút không mừng, trưởng bối nói chuyện nơi nào luôn được đến ngươi sen muộm. Ngươi trước đi ra ngoài. Nhậm ra hoa cười lạnh một tiếng, ta mẫu thân làm sai cái gì, phải bị hưu bỏ. Nhậm lao thái thái thấy nàng như vậy thái độ quả thực nổi trận lôi đình, làm sai cái gì. Nàng đến nay vô tử phạm vào thất suất chi tội. Nhậm ra dưỡng nàng cái này phế vật ngần ấy năm đã là tận tình tận nghĩa. Nhậm ra hoa nhìn nhậm lao thái thái, trong mắt hiện lên phẫn nộ Thất vọng, thương tâm đủ loại cảm xúc, ta đây phụ thân lại tái phát cái gì sai phải bị trừ tộc. Nguyên lai like nhậm giao hoa hôm nay nghe nói chính mình nhà mẹ để bị quan binh vây quanh lúc sau cũng hoàng sợ, đang muốn về nhà mẹ để nhìn xem lại bị lôi đình quên lại, lôi đình cho nàng giải thích hiến vương phủ sự tình, làm nàng không cần lo lắng, nhậm tam Lão ra bọn họ bị cấm túc chỉ là tạm thời, thực mau liền không có việc gì. Nhậm giao hoa biết lôi đình sẽ không lừa nàng, an tâm không ít. Nhưng là bị quan binh vây quanh chung quy là cha mẹ nàng mội, mội. Nàng vẫn là sẽ lo lắng, cuối cùng lôi đình đáp ứng bồi nàng về nhà mẹ để nhìn xem, kết quả mau đến nhà mẹ để trước cửa thời điểm vừa lúc nhìn đến nhậm đại lao ra bọn họ rời đi. Nhậm ra hoa tìm nhậm ra người gác cổng hỏi thăm một chút tình huống. Biết được chính mình phụ thân vừa mới bị nhậm ra cấp trừ bảo tộc, vẫn là bởi vì một đống có lẽ có tội danh, lập tức cấp tức giận đến không nhẹ. Sau đó lập tức đuổi trở về muốn tìm nhậm ra người hỏi rõ ràng. Không nghĩ đi đến chính phòng lại là nghe được nhậm ra muốn hưu nàng mâu thân nói. Nhậm Lao Thái thái thẹn quá thành giận, đột nhiên lại nhớ tới Nhậm Gia Hoa như thế nào chính mình đã trở lại, bên người nàng rõ ràng có mạch đông gia cùng mấy cái của hồi môn nha hoàn, mạch đông gia như thế nào không đề cập tới trước làm người lên tiếng kêu gọi. Mạch đông gia đâu? Ta có chuyện muốn công đạo nàng, đợi lát nữa làm nàng tới gặp ta. Nhậm Lao Thái thái này trận chỉ thu được mạch đông gia mang trở về lời nhắn, nói Nhậm Gia Hoa ở lôi gia cũng không tệ lắm, mấy cái của hồi môn nha hoàn quá trận liền có thể có tác dụng. Nhậm gia sự tình quá nhiều. Nhậm lão thái thái cũng không có đem mạch đông ra gọi trở về tới giáp mặt hỏi đến. Nhậm Dao Hoa trong lòng chính bực bội, nghe vậy kéo kéo khỏe miệng, cái gì mạch đông ra? Ta chưa thấy qua. Nhậm lão thái thái lúc này mới phát giặc không đối tới, chưa thấy qua. Sao có thể chưa thấy qua? Kia không phải ngươi thị tỷ ma ma sao? Còn có Xuân Vương, Thu Nguyệt kia mấy cái nha hoàn đâu? Không biết. Ta thị tỷ ma ma là cao ma ma của hồi môn nha hoàn chỉ có Vũ Tinh, Hương Cẩn, Thủy Ngải. Hàm đông các nàng mấy cái. Ngài nói mấy người kia ta một cái cũng không biết. Nhậm giao Hoa lúc này cũng không sợ cùng Nhậm Lao Thái Thái xé rách mặt, nói ra này đoạn lời nói thời điểm trong lòng còn mang theo chút khoái ý. Nhậm Lao Thái Thái rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình bị người cấp bày một đạo, không khỏi kinh giận vạn phần, chỉ vào Nhậm giao Hoa nói, ngươi cũng dám. Các ngươi cũng dám Nhậm Lao Thái Thái tả hữu nhìn nhìn, cầm lấy gác ở bên cạnh một cái không chén thuốc liền phải hướng Nhậm giao Hoa tập tới. Nhậm Dao Hoa đang muốn né tránh. Lại là bị kéo vào một cái ấm áp dày rộng ôm ấp, chén thuốc ở nàng bên chân vỡ vụn, lại không có bắn đến nàng mảy may. Mà lôi đình trầm ổn lãnh đạm thanh âm ở nàng phía sau vang lên, truyết kế vô trạng, còn thỉnh nhậm lao thái thái bất giận. Nhậm lao thái thái sử sốt, lôi đình như thế nào cũng tới. Hắn lời này là có ý tứ gì? Cái gì thuyết kinh, nhậm lao thái thái? Nam ở trên giường nhậm lao thái ra đột nhiên kịch liệt mà ho khăn lên, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi Vừa mới có chút xấu hổ bầu không khí cũng bị đánh vỡ Nhậm lao thái thái chính cảm thấy có chút xuống đài không được Thấy thế vội vàng đi chiếu cố nhậm lao thái ra Nhậm đại lao ra thấy nhậm lao thái ra không có việc gì Liền đứng dậy tiếp đón lôi đình nói Tam cô ra cũng đã trở lại Người tới A Làm thái thái chạy nhanh đi phòng bếp nhìn một cái Nhiều hơn vài đạo đồ ăn Lôi đình đối với nhậm đại lao ra lễ phép mà gật đầu Gọi hắn một tiếng nhậm đại lao ra Sau đó lại cúi đầu nhìn nhìn nhậm ra hoa Nhậm Giao Hoa nhìn chính mình tổ phụ tổ mẫu ở nơi đó một phen làm vẻ ta đây, lạnh lùng nói, không cần phiền toái, chúng ta không phải đã bị đuổi ra Nhậm gia sao? Nhậm gia cơm chúng ta ăn không nổi. Nhậm Thời Chung nhìn nhìn Lôi Đình, trên mặt có chút xấu hổ, ngươi đứa nhỏ này, nói gì vậy? Ngươi tổ phụ tổ mẫu từ trước đến nay thương ngươi, như thế nào bỏ được đổi ngươi? Nhậm Giao Hoa không giao động, ta phụ thân đều bị trừ tộc, ta tự nhiên cũng không tính Nhậm gia người. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng kia một câu Nhậm Giao Hoa là đối Lôi Đình nói lôi đỉnh cái gì cũng chưa nói, lại hướng về phía trong phòng mấy người lễ phép gật gật đầu, sau đó lôi kéo nhậm giao hoa đi ra ngoài. nam ở trên giường nhậm lao thái gia tức giận đến trên chán gân xanh toàn bộ nổi lên, nhậm lao thái thái cũng đã lâu mới phản ứng lại đây, cả giận, phản, đều phản. nhậm đại lao ra cười khổ lắc lắc đầu, hiện tại liền lôi ra cung cấp đất tội, phụ thân, mẫu thân, hiện tại làm sao bây giờ? nhậm lao thái gia bất đắc dĩ hỏi, nhậm lao thái gia nằm ở trên giường thẳng thở dốc. Thanh âm kia rất lớn phong tương dường như, nửa ngày mới thốt ra tới hai chữ, hưu, thê. Nhậm lao thái gia đầu góc còn tính thanh tỉnh, nếu là đem nhậm tam lão ra đuổi ra đi nói, lôi ra cửa này quan hệ thông ra cũng không thể nhận. Nhậm giao anh việc hôn nhân cũng có chút khó giải quyết. Nhậm lao thái thái tuy rằng khí hận khó tiêu, lại cũng chỉ có nói, ngày mai ngươi lại đi một chuyến vân dương thành, cùng ngươi tam để nói, muốn hắn hưu lý thị, qua trận chờ tiếng gió đi qua lại làm hắn trở về. Nhậm đại lao gia đồng ý. Nhậm Giao Hoa ra chính phòng về sau, liền túi đầu bước nhanh đi ra ngoài, phảng phất một khắc cũng không nghĩ lại ở Nhậm gia đãi. Nguyên bản là Lôi Đình nắm nàng, cuối cùng biến thành nàng lôi kéo Lôi Đình đi. Thẳng đến lên xe ngựa thời điểm Nhậm Giao Hoa mới phát hiện chính mình thế, nhưng cứ như vậy lôi kéo Lôi Đình đi rồi một đường, không khỏi thập phần xấu hổ, liền trong lòng thương tâm cùng phẫn nộ đều đạm đi một ít. Lôi Đình bồi nàng cùng nhau lên xe ngựa, ôm nàng ở trong ngực. Nhậm Giao Hoa thấp giọng nói, lại làm người chế dễ ức, ngốc lời nói Về sau nơi này không phải ta nhà mẹ đẻ." Nhậm giao Hoa cắn môi nói. "Ân." Lôi Đình nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng gối. "Ngươi liền không cho thấy một chút ý kiến." Nhậm giao Hoa cảm thấy Lôi Đình phản ứng quá bình tĩnh, nàng phụ thân này một phòng đều bị đuổi ra tông tộc chẳng lẽ không phải đại sự. Cho nên Nhậm giao Hoa lại đối chính mình phu quân thái độ không hài lòng. Lôi Đình nhướng mày, sau đó thấp giọng nói, "Ngươi là Lôi gia đương gia thái thái, Lôi thị tộc trưởng phu nhân, đây mới là quan trọng nhất." Chỉ một câu Nhậm Giao Hoa trong lòng liền kiên định. Ta phụ thân bọn họ thật sự không có việc gì sao? Nhậm Giao Hoa lại hỏi. Những lời này Nhậm Giao Hoa hôm nay hỏi không dưới mười biến, lôi Đình vẫn như cũ không chê phiền lụy mà trả lời nàng, thật sự không có việc gì, ta đã đi đi tìm tiêu nhị công tử. Nhậm Giao Hoa hoàn toàn an tâm. chương 400 linh một ngáo quỷ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhậm Đại lao ra lại một lần đi rồi một chuyến vân dương thành, lúc này đây hắn là chính mình một người đi. Tiến Bắc Vương phủ thủ vệ tuy rằng cấm nhậm trạch người xuất nhập, lại đối bên trong người cùng tới chơi giả cách đại môn nói chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt, này nguyên bản là không quá phù hợp lẽ thường, bất quá nhưng không ai ý thức được. Đưa người gác cổng tiến vào bẩm báo nói nhậm gia đại lao ra lại tới nữa thời điểm, nhậm giao kỳ chính bồi nhậm tam lão gia ở thư phòng vẽ tranh, vẽ tranh từ trước đến nay là nhậm thời mẫn giải quyết yêu phiền thuốc hay, không thấy nhậm tam lão gia bị người đánh gây rất là không vui, lạnh mặt cũng không quay đầu lại địa đạo. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, hỏi người gác cổng nói, nhậm đại lao ra là chính mình một người tới. Nhưng có nói tìm phụ thân chuyện gì? Đại lao ra hôm nay chỉ dẫn theo cái tùy tùng tới, hắn chỉ nói có chuyện quan trọng muốn cùng ta lao ra thương lượng, muốn lao ra cần phải đi gặp hắn vừa thấy. Người gác cổng không đến cho phép không dám tiến thư phòng, chỉ có thể cách môn tiểu tâm mà đáp lời, nhậm ra người đều biết, nhậm tam Lão ra không phát hỏa tất đã, một phát hỏa tính tình so với ai khác đều đại. Nhậm thời mẫn nghe vậy nếu mày đang muốn phát hỏa lại bị nhầm giao kỳ ngăn lại. Cha, ngài vẫn là đi gặp một lần đại bá phụ đi, ngài ngày thường cùng đại bá phụ quan hệ cũng không tệ lắm, lại nói đem ngài trừ tộc quyết định cũng không phải hắn có thể làm, hắn lần này lén tới tìm ngài nói không chừng thực sự có chuyện quan trọng đâu. Nhầm thời mẫn nghĩ nghĩ thở dài một hơi, đem trong tay bút bùng, vậy đi gặp đi. nhậm thời mẫn tỉnh tay lúc sau đi ra ngoài, nhầm giao kỳ đem trên án thư giấy và bút mực thu thập một chút cũng ra thư phòng. Mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến tuần ma ma vẻ mặt lo lắng mà đứng ở thư phòng bên ngoài. Tiểu thư, đại lao ra lại tới nữa. Tuần ma ma vừa thấy đến nhậm giao kỳ lại hỏi. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, phụ thân vừa mới đi ra ngoài thấy đại bá phụ. Tuần ma ma nhìn nhìn chung quanh, thấy cũng không có người khác, liền dựa lại đây nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, đại lao ra lúc này lại tới tìm lao ra, có thể hay không là nhậm ra lại sửa lại chủ ý. Tuần ma ma so với ai khác đều hy vọng có thể thoát khỏi nhậm ra. Chỉ cần không có nhậm lao thái thái ở phía trên khoa tay múa chân, nhậm tam lão ra hậu viện chính là lý thị một người định đoạn. Nếu là lấy trước nàng còn không dám như vậy tưởng, chính là hiện tại nhậm tam lão ra có chức quan đã có thể tự lập môn hộ, tự nhiên là cách những người đó càng xa càng tốt, miễn cho về sau tới kéo cẳng. Đối với tuần ma ma lo lắng, nhậm giao kỳ chỉ là cười cười, chắc chắn nói, sẽ không. Nhậm ra nhị láo từ trước đến nay chỉ biết su lợi tị hại, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền thay đổi chú ý kia đại lao ra là vì chuyện gì mà đến. Tuần ma ma như mày. Nhầm giao kỳ cười nói, ma ma vừa mới phái ai cùng đi qua. Thì nhi vẫn là thương nhi. Tuần ma ma có chút xấu hổ, là trong viện một cái nhị đẳng nha hoàn, ta làm nàng đi nhìn, vạn nhất có chuyện gì cũng hảo kịp thời trở về bẩm báo. Nhầm giao kỳ không để bụng, kia đợi chút liền biết được. Không nghĩ tới chính là nhậm thời mẫn đi ra ngoài không đến một nén nhang thời gian liền đã trở lại, thả vẫn là mặt giận dữ, nhìn đến tuần ma ma đứng ở đình Nhậm Thời Mẫn chiều nàng nói, phân phó đi xuống, về sau bạch hạc chấn nhậm ra nếu là lại đến người, vô luận tới chính là ai, đều cho ta loạn côn đánh ra đi. Nói xong ngày một câu, hắn liền thẳng đi thư phòng, thẳng đến ngày này trạng vạng đều không có ra tới. Tuần Ma Ma ngẩn người, sau đó lập tức cúi đầu thúc thủ cung kính mà lên tiếng đúng vậy. Chờ Nhậm Thời Mẫn vào thư phòng, Tuần Ma Ma mới đưa phía trước phái đi hỏi thăm tin tức cái kia tiểu nha hoàn gọi vào nhậm giao kỳ trước mặt dò hỏi. Tiểu nha hoàn nói. Đại Lao Gia nói chuyện thanh âm không lớn, nô tỳ không có nghe rõ. Sau lại Lao Gia đột nhiên liền đã phát tính tình, đối đại Lao Gia nói ta ở vô năng cũng không đến mức vô sỉ đến hưu thê tránh họa đường đường bảy thước nam nhi, gặp được sự tình liền nghĩ đem phụ nữ và trẻ em đẩy ra đi chắn hay, quả thực là buồn cười. Với sau, nhà ta việc nhà liền không nhọc các ngươi lo lắng. Hào tẩu không tiễn. Sau đó Lao Gia liền đã trở lại. Tuần ma ma nghe qua lúc sau hận đến thẳng cắn răng dặn dò nha hoàn không cần loạn chuyển cũng đem nàng đuổi đi lúc sau mới đối nhậm giao kỳ nói nguyên lai đại lao gia là tới khuyến khích ta lão gia hưu thế tới cũng may lão gia không có nghe bọn hắn tuần ma ma lúc này mới chân chính nhận thức đến nhậm thời mẫn chỗ tốt tới nhậm tam lão gia có lẽ mọi thứ đều không tốt duy độc nhân phẩm này nhất dạng là làm người chọn không làm lỗi chỗ tới ngày này lúc sau nhậm đại lao gia lại tới nữa một hồi bất quá nhậm thời mẫn không có đi ra ngoài thấy hắn lại lúc sau nhậm thời chung cũng liền không hề tới Nhậm ra cũng không có lại phái người người khác tới khuyên. Mắt thấy nhầm thời mẫn bọn họ bị đóng 6-7 ngày Yến Bắc Vương Phủ đều không có muốn thả người ra tới ý tứ, Yến Bắc Vương Phủ phương diện thái độ cũng vẫn luôn giữ kín như bưng. Bên ngoài có đồn đãi nói Yến Bắc Vương Phủ phải chờ tới Lao Vương Phi tiệc Mừng Thọ qua đi Triều Đình phái người tới lại đến xử lý Hiến Vương Phủ sự tình. Bởi vì thế tử qua đời, Lao Vương Phi tiệc Mừng Thọ vô pháp lại làm, bất quá dựa theo lệ thường Triều Đình vẫn là muốn phái người lại đây cấp chút ban thưởng mà mắt thấy lao vương phi tiệc mừng thọ một ngày so với một ngày gần, nhậm ra rốt cuộc cắn chặt răng khai từ đường, chính thức đem nhậm thời mẫn trục xuất nhậm ra, từ nay về sau vô luận từ luật pháp vẫn là từ tông pháp mà nói, nhậm thời mẫn đều không xem như bạch hạc chấn nhậm ra người. Nhậm ngũ lao ra cùng nhậm thời dai vợ chồng nhưng thật ra tới hỏi thăm quá tin tức, còn cho bọn hắn đưa quá đồ vật, nhậm ích quân cung cấp nhậm thời mẫn mang quá tin tín bảo. Bọn họ tuy rằng không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là tâm ý là ở nơi đó. Trong lúc này. Lôi ra cũng đã xảy ra một sự kiện. Lôi ra đột nhiên nháo nổi lên quỷ. Một cái tuần tra ban đêm bà tử ban đêm trải qua lôi ra từ đường bên ngoài thời điểm nhìn đến một cái mặc quần áo trắng nữ nhân ngồi ở từ đường đầu tường, trắng bệnh một khuôn mặt chiều nàng cười, kia bà tử bị đường trường dọa hôn mê bất tỉnh. Sau lại lại có hai lần, có người phân biệt ở hoa viên bàn đu dây thượng, cùng với thư phòng ngoại cách đó không xa thấy được cái này nữ quỷ. Lôi ra trên dưới nhân tâm hoàng sợ, ai cũng không dám ở vào đêm lúc sau ra tới Muốn trực đêm người cũng sẽ kéo lên liền ba cái bạn nhi thêm căn đảm. Sau lại có lời đồn đãi nói là quá cố vị kêu tiểu thị đã trở lại, bởi vì nàng sau lại xuất hiện hai cái địa phương là là lôi phán nhi ngày thường chơi đùa cùng đọc sách biết chữ địa phương, nói là tiểu thị không yên tâm đem nữ nhi giao cho cô dâu, ra tới nhìn chằm chằm nhậm giao hoa tới. Nếu là khác phụ nhân nghe thế loại bị truyền đến có cái mũi có mắt còn có mục kích người đồn đãi liền tính không bị sợ tới mức ốm đau trên giường cũng sẽ nơm nớp lo sợ nghi thần nghi quỷ. Chính là nhậm giao hoa nghe được lúc sau trong lòng chỉ có lửa giận. Nhậm giao hoa không tin thần quỷ, nàng chỉ tin tưởng là có người ở giả thần giả quỷ. Hùng chi nàng không có đã làm chuyện trái với lương tâm, cho dù có quỷ nàng cũng không sợ. Mặc kệ người nọ là xuất phát từ cái gì mục đích làm ra loại chuyện này, lấy quá cấu người tới làm văn quả thực là đê tiện vô sỉ. Lôi đình muốn ra mặt tra chuyện này, bị nhậm giao hoa ngăn trở. Nội viện sự tình nên tại nội viện giải quyết, hùng chi lôi đình mỗi ngày đều rất bận. Nhậm giao hoa không thể sự tình gì đều dựa vào hắn tới cấp nàng suốt đầu, húng chi nhậm giao hoa biết lần này sự tình nhằm vào người là nàng. Lôi đình liền mệnh quản gia lưu quý nghe nhậm giao hoa phân phó hành sự. Ngày thứ hai, nhậm giao hoa đem lôi ra hạ nhân đều gọi vào phòng nghị sự trước, nghiêm lệnh cấm bọn họ nhắc lại chuyện này, một khi phát hiện lại có người khua môi múa mép liền đánh bản tử lại đuổi ra đi. Nay vẫn là nhậm giao hoa gả đến lôi ra lúc sau lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm khắc thái độ đối đãi lôi ra ra phó Đem trong phủ hạ nhân đều quản thúc hào lúc sau, nhậm ra hoa chính mình cũng rất ít ra cửa, đặc biệt vào đêm lúc sau nàng không hề bước ra chính mình sân một bước. Nguyên bản lôi phán nhi đi thư phòng luyện tự hoặc là đi trong hoa viên chơi bản đu dây thời điểm nàng đều sẽ đi theo, hiện tại lại là làm lôi phán nhi đem luyện tự địa điểm sửa ở chính phòng kia gian tiểu trong thư phòng, cũng không cho phép lôi phán nhi đi trong hoa viên chơi đùa. Lôi phán nhi thực ngoan ngoãn, cũng không oán giận cái gì, bên ngoài người thấy lại cho rằng nhậm ra hoa là trột dạ sợ hãi. Mà nhậm giao hoa không quá mấy ngày liền sinh bệnh, càng thêm không ra khỏi cửa. Như vậy không quá mấy ngày, nguyên bản đã hảo chút thời gian không có xuất hiện nữ quỷ lại một lần xuất hiện ở nhậm giao hoa nơi chính phòng ngoại không xa hành lang gấp khúc. Chỉ là lúc này đây, nay chỉ nữ quỷ bị đã sớm mai phục tại trô tối mấy cái hộ viện cấp bắt vừa vặn. Ngoại viện quản sự dẫn theo đèn lồng hướng vẫn không núp nhích nữ quỷ trên người một chiếu, lại phát hiện nguyên lai chỉ là một cái người giấy. Nay người giấy bị mang lên khăn trùng đầu, mặc vào siêm ý đi Tuyết trắng trên mặt chỉ có miệng dùng chu sa câu thành màu đỏ tươi. Đại buổi tối xa xa nhìn thực sự có vài phần kinh tủng. Lưu Quý mang theo cái này người giấy hướng đi lôi đỉnh cùng nhậm dao hoa phục mệnh. Không có phát hiện khả nghi người ở phụ cận. Lôi đỉnh đánh giá trên mặt đất người giấy vài lần, đạm thanh hỏi. Người nọ đem người giấy cột vào hành lang gấp khúc cây của thượng, chính mình trốn đi, chờ tiểu nhân đi tìm đi thời điểm người nọ phát hiện sự tình bại lộ liền chạy thoát. Nhậm dao hoa tầm mắt vẫn luôn ngừng ở kia người giấy trên người. Nàng đứng dậy đi qua tinh tế nhìn nhìn người giấy trên người siêu ý đi Thấy nhậm dao hoa làm như muốn đem kiêng người giấy trên người quần áo cấp lộng xuống dưới lưu quý vội vàng chặn lại nói, thái thái, ngài đừng chạm vào, đen đuổi. Nhậm dao hoa tuy rằng không sợ, lại cũng không có lại dùng tay đi chạm vào. Phát hiện cái gì? Lôi đình cũng đứng dậy đã đi tới, đứng ở nhậm giao hoa bên người. Nhậm dao hoa dừng một chút, nói, này nguyên liệu. Là vân cầm bố. Lôi đình nhìn lưu quý liếc mắt một cái Lưu Quý cầm một mảnh tay áo cẩn thận năn ướt, gật đầu nói, xác thật là Vân Cẩm Bố. Vân Cẩm Bố tuy rằng thoạt nhìn cùng trên thị trường bình thường vải miệng không có quá lớn khác nhau, nhưng là ở giá cả thượng lại là cao mấy chục lần không ngừng, giống nhau bị nhà có tiền dùng để làm áo trong, thoải mái lại hút hãn, thực phù hợp danh môn thế ra cái loại này đều thấp đẹp đẽ quý giá tâm lý. Vân Cẩm Bố quý trọng, cho nên khẳng định sẽ không trong phủ bọn hạ nhân đồ vật hơn nữa tiểu nhân nhớ rõ chúng ta trong phủ vài vị chủ tử đều không yêu dùng loại này bố làm xiêm vĩ rẻ cho nên tiểu nhân vẫn chưa làm thu mua đặt mua nhưng thật ra nói tới đây lưu quý nhìn nhậm gia hoa liếc mắt một cái thấy nhậm gia hoa không có gì phản ứng hắn lại nói nhưng thật ra thái thái tới lúc sau tiểu nhân làm thu mua cố ý đi tìm mấy con trở về trước kia lôi ra không có nữ chủ nhân thời điểm lưu quý yêu cầu ngoại vụ nội vụ ôm đùm nhậm gia hoa gật gật đầu ta cũng không yêu dùng cái này chỉ tặng hai thất cho người ta Còn có hai thất ở nhà kho không nút ních. Trưng 402 đuổi đi. Đến nỗi là đưa cho ai, làm cho quản gia mặt nhậm ra hoa không có nói ra, Lưu Quý nhìn nhìn nhậm ra hoa sắc mặt cũng không có hỏi lại. Ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lôi đình đúng đúng Lưu Quý gật gật đầu. Lưu Quý lập tức hành lễ lui xuống. Lưu Quý đi rồi lúc sau, Lôi đình nói, ngày mai sáng sớm ta làm người đưa nàng đi thôn trang thượng trụ. Hiện nhiên Lôi đình đối với là ai ở sau lưng phá dối cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nhầm ra hoa trầm mặc một lát, sau đó gật đầu nói thẳng nói, như vậy cũng hảo, miễn cho đến cuối cùng thân thích chi gian về điểm này tình cảm cũng đều lan lộn không có. Nàng ăn mặc chi phí ta sẽ đối chiếu nàng ở trong phủ thời điểm. Tiểu kiều thị ở nơi này vốn là không quá thích hợp, chỉ là bởi vì lôi phán nhi bởi vì tuổi nhỏ tăng mẫu, đối với cùng nàng thân sinh mẫu thân lớn lên rất giống tiểu kiều thị có vài phần nhụ mộ chi tình, lại bởi vì lôi đình đối đột nhiên xuất hiện ở vân dương thành tiểu kiều thị có chút hoài nghi liền đem nàng phóng tới mí mắt phía dưới nhìn. Lôi đỉnh thấy nhậm ra hoa trong mắt có chút mệt mỏi, liền đi lên trước giữ nàng lại tay hướng nội thất đi, ngày mai sự tình ngày mai lại xử lý, thời điểm không còn sớm, nghỉ tạm đi. Nguyên bản đang suy nghĩ ngày mai như thế nào cùng tiểu kiểu thị ngả bài nhậm ra hoa, nhìn đến nội thất phô huyên ương chăn gấm rừng đệm, nhìn nhìn lôi đỉnh lôi kéo tay nàng, đỏ mặt lên. Lôi đỉnh quay đầu lại nhìn nhìn nàng, trong mắt mang theo chút ý cười lại không có nói cái gì chờ đến vợ chồng hai người cởi áo ngoài nằm ở trên giường nhậm giao hoa rất là thuận theo mà giống ngày thường hai người hành phòng thời điểm như vậy tiến lên đi giải lôi đình và áo lại bị lôi đình bắt được tay ôm ở trong lòng ngực. lôi đình nhắm mắt lại nói ngoan nhà ngươi phu quân mệt mỏi ngày mai lại nói nhậm giao hoa biết chính mình bị trêu cợt nhậm giao hoa khí bất quá tàn nhẫn đạp lôi đình một chân dướn lấy lôi đình một trận trầm thấp sung sướng tiếng cười nhậm giao hoa nguyên bản có chút phiền muộn tâm tình cũng bất chi bất giác thì tốt rồi lên bất chi bất giác ở lôi đỉnh trong lòng ngực nặng nề ngủ một đêm vô ngộng. ngày thứ hai nhậm giao hoa mang theo chính mình nha hoàn bà tử còn có quản gia lưu quý đi tiểu kiều thị trụ sân tiểu kiều thị đang ở dùng đồ ăn sáng dương đất trên bàn bãi bốn dạng món chính bốn cái món ăn nguội bốn cái ngon miệng đồ ăn còn có một cổ đường phèn hầm tổ yến tiểu kiều thị ăn mặc chi phí đối chiếu chính là chính viện lôi đỉnh cùng nhậm giao hoa lệ tiểu kiều thị miễn cưỡng đứng dậy cùng nhậm giao hoa chào hỏi Nhậm giao hoa không có gì cảm xúc mà đi tới chủ vị ngồi hạng, người trước dùng nữa. Nhậm giao hoa ở chỗ này ngồi, bên ngoài còn chờ một đám nha hoàn bà tử Tiểu kiêu thị lòng có bất an, nơi nào còn nuốt trôi đi Vội vàng uống lên mấy khẩu tổ yến khiến cho người đem cơm canh triệt hạ đi Yến bác cẩm thực còn dùng thói quen Nhậm giao hoa là người thượng trà, liêu việc nhà giống nhau hỏi Tiểu kiêu thị nhìn nàng một cái, dùng đến quán, tạ thái thái quan tâm Nhậm giao hoa cười cười Trong phủ hiện tại dùng đầu bếp nữ là phía nam tới, ngươi nếu là thích nói, về sau khiến cho nàng đi theo ngươi đi thôn trang thượng hầu hạ. Tiểu kiêu thị nghe vậy đống nhiên ngẩng đầu, cái gì thôn trang thượng? Nhậm giao hoa lại là lo chính mình nói, nghe nói ngươi thích buổi sáng dùng tổ hiến. Trong phủ tổ hiến đều là ta cố ý tìm ta ngũ thúc từ phía nam làm ra, địa phương khác mua không được. Về sau mỗi tuần ta đều sẽ làm người cho ngươi đưa một ít. Tiểu kiêu thị nhìn nhậm giao hoa cười lạnh nói, ngươi tưởng đuổi ta đi. Nhậm giao hoa đánh giá tiểu kiểu thị liếc mắt một cái, không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới phương di nương. Nhậm giao hoa hoảng hốt nghĩ đến, nếu là lúc trước vị kia phương thị giống tiểu kiểu thị như vậy tính nết cùng thủ đoạn, nàng cùng nàng mẫu thân muội muội cũng không đến mức bị buộc đến cái kia phân thượng. Cho nên nói này giữa người với người có trinh lệnh, địch nhân cùng địch nhân chi gian cũng có trinh lệnh. Nhậm giao hoa không có nghĩ lại, kỳ thật phương di nương người này ở nàng trưởng thành trong quá trình sắm vai một cái thập phần quan trọng nhân vật. Nếu là không có phương di nương như vậy một cái lợi hại địch nhân những năm gần đây như hổ rình ngồi nàng cũng sẽ không bị nhậm giao kỳ buộc trở thành hiện tại cái dạng này. Mà nếu là đổi thành trước kia cái kia thẳng thắn không chỗ nào cố kỵ nhậm giao hoa, nàng cùng cố ý cùng nàng đối trọi gây gắt lúc nào cũng khiêu khích tiểu kiểu thị tuyệt đối không phải là hôm nay bộ dáng này cục diện. Hiện tại nhậm giao hoa như cũ cũng sẽ thẳng thắn, nhưng là lại gần là đối với chính mình thân cận người. Mà ở đối mặt tiểu kiểu thị người như vậy thời điểm, Nhậm giao hoa trước sau nhớ kỹ chính mình lôi ra đương ra thái thái thân phận, sẽ không nốc đến tự hạ giá trị con người, một gặp được khiêu khích tựa như nghiên thiếu thời điểm như vậy dương nanh múa vớt mà nhào lên đi. Cho nên nói nếu tiểu kiểu thị thật sự là bị người làm ra lôi ra, cái này sau lưng người khẳng định ở trình độ nhất định thượng đối nhầm giao hoa tính tình có chút hiểu biết, chỉ tiếc người nọ không có dự đoán được nhầm giao hoa thay đổi. Như thế nào sẽ? Ngươi là chúng ta lôi ra khách quý, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lôi ra ở, ta cùng lao ra liền hoan nghênh. Nhậm giao hoa thông thả ung dung địa đạo, chỉ là này một thời gian trong phủ ra chút việc lạ, nghe nói là nháo quỷ, làm ngươi dọn đi thôn trang thượng cũng là vì ngươi hảo. Tiểu kiêu thị nghe vậy cũng không cảm kích, liền tính là nháo quỷ, quỷ nên trả thù cũng là nàng nhìn không thuận mắt kẻ thù. Ta chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, sợ cái gì. Tiểu kiêu thị nhìn nhậm giao hoa mặt mang châm trọng. Nhậm giao hoa đối với nàng ý có điều chỉ nói cũng không sinh khí, chỉ là sắc mặt đạm nhiên mà phân phó đứng ở nàng phía sau vô tình một câu. Vũ Tinh theo tiếng đi xuống, không bao lâu liền mang theo cái bà tử đem tối hôm qua cái kia người giấy cầm tiến vào, phóng tới Tiểu Kiều Thị trước mặt. Tiểu Kiều Thị theo bản năng mà lui về phía sau một bước, nhậm Giao hoa, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhậm Giao hoa không nói gì, đứng ở nàng phía sau hương cần nhè răng cười, Di Thái Thái không biết đây là có ý tứ gì? Làm phiền ngài Di một Di ngài tôn mắt, nhìn xem này người giấy trên người xuyên xiêm ý đi hè. ngài biết đây là cái gì bố sao? Người giấy trên người xuyên áo ngắn thủ công thập phần thô giáp, cũng chính là tùy tiện phùng thành một kiện xiêm mỹ hề bộ dáng. Còn không phải là bình thường vải miệng sao. Tiểu kiêu thị túi đầu nhìn thoáng qua, không để bụng. Nàng tuy rằng cũng là xuất thân phú hộ, lại so với không được lôi ra cùng nhầm ra, người bình thường ra tự nhiên sẽ không dùng loại này cùng bình thường vải miệng không có gì khác nhau, giá cả lại quý mấy chục lần vân cầm bố. Cho nên lúc trước ở khâu vá cái này áo ngắn thời điểm chỉ nghĩ như thế nào che giấu chính mình châm pháp. Thả tìm ra vẫn là một con nhất tầm thường bảy mịn, nàng thấy lôi ra có không ít nha hoàn các bà tử cũng đều dùng loại này bố làm chung ý ý ấy, cho nên không đương một chuyện. Hương cần trên mặt khinh thường không chút nào che lấp, lấy không lớn không nhỏ thanh âm nói thầm nói, cho nên đều nói nữ nhi muốn phú dưỡng, miễn cho về sau ra cửa kiến thức hạn hẹp gặp phải chê cười tới. Không đợi tiểu kiều thị phát hỏa, nhậm ra hoa liền lạnh lùng mà liếc hương cần liếc mắt một cái, đem khoe khoang tiểu nha hoàn kiêu ngạo khí thế cấp đè ép đi xuống. Vụ tinh vội vàng ra tiếng cấp hương cần giải vây, di thái thái, đây là vân cầm bố, không phải bình thường tế vài đông, một con như vậy bố có thể đổi hai tới thất tơ lùa đâu. Chúng ta thái thái được bốn thất vân cầm bố, làm người cho ngài tặng hai thất tới, còn có hai thất còn thu ở nhà kho. Tiểu kiêu thị nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhất thời nói không ra lời, nàng biết nhậm ra hoa còn không đến mức tại đây loại sự tình thượng lừa nàng, cuối cùng nàng chỉ có cắn răng không nhận, này bố lại quý trọng chẳng lẽ địa phương khác liền không có. Các ngươi là tưởng nói ta ta ở giả thần giả quỷ. Hương cần nhịn không được trộm trận trắng mắt, địa phương khác có hay không chúng ta không biết, bất quá ngài nơi này khẳng định chỉ có nhà ta thái thái cấp kia hai thất. Nếu không ngươi đem kia hai thất vân cẩm bố lấy ra tới là mọi người xem xem có phải hay không còn ở. Tiểu kiêu thì tự nhiên là lấy không ra, sắc mặt không khỏi lúc đỏ lúc trắng. Nhầm giao hoa đột nhiên cười cười, di thái thái hiểu lầm, ta cũng không tin ngươi sẽ làm ra loại chuyện này. Cho nên ta cảm thấy có thể là ngài cùng lôi ra này tòa tòa nhà phạm hướng, treo chọc chút thần quỷ ra tới cảnh báo, và không nguyên bản cho ngươi bố như thế nào sẽ xuyên đến nó trên người đi. Bởi vậy ta mới làm ngươi đi trước thôn trang thượng trụ một trụ. Như vậy đối với ngươi đối mọi người đều hảo, ngươi nói phải không? Tiểu kiêu thị trong lòng hận cực, lại là một chốc tìm không ra nói cái gì tới phản bác. Nàng từng nghe nói nhậm giao hoa ở làm cô nương thời điểm tính tình rất là xúc động dễ giận hưu dũng vô ưu Chính là tới rồi lúc này nàng cảm thấy nhậm dao hoa nữ nhân này quả thực quá có tâm cơ. Nếu không phải nhậm dao hoa mấy ngày trước đây trăng bệnh, làm ra một bộ kiên kỵ quỷ thần bộ dáng tiểu kiêu thị cũng sẽ không tưởng lại dọa nàng một dọa, làm cho nàng một bệnh không dậy nổi. Kết quả là, nay chỉ là nhậm dao hoa bấy dập mà thôi, nàng nơi nào có nửa phần kiên kỵ quỷ thần bộ dáng Tiểu kiêu thị không nghĩ đi, chính là lại tìm không thấy lý do an vạn. Nhậm dao hoa lại không có lại cho nàng tinh tế cân nhắc cơ hội. Thấy nên nói đều nói cũng không muốn ở cùng tiểu kiểu thị háo đi xuống, trực tiếp phân phó chờ ở bên ngoài quản sự lưu quý vợ chồng tiến vào phân phó bọn họ nói, thừa dịp hôm nay thời tiết hảo, giúp Di Thái Thái sớm chút dọn qua đi đi. Viện này ra hỏa cái cùng nhân thủ, chỉ cần là Di Thái Thái dùng thuận tay đều cho nàng mang qua đi, mặt khác còn có cái gì thiếu liền tới nói với ta một tiếng, trong phủ không có liền đi ra ngoài mua, nhất định phải làm Di Thái Thái vừa lòng. Lưu quý vợ chồng vội vàng đồng ý. Nhậm Giao Hoa hướng về phía Tiểu Tiểu Thị lễ phép gật gật đầu. Ta hôm nay còn có chuyện, đợi chút liền không tiếng ngươi, hy vọng ngươi đừng để ý. Nói xong này một câu, Nhậm Giao Hoa liền đi ra ngoài. Từ từ, ta tưởng dần dần phán nhi. Tiểu Kiêu Thị đột nhiên phóng mềm thanh âm khẩn cầu nói. Nhậm Giao Hoa bước chân một đốn, hỏi Lưu Quý tức Phụ nói, ngươi học quá chút phong thủy, nói nói xem di thái thái trên người dính tà ám, có thể thấy tiểu thư sao? Lưu Quý tức Phụ cúi đầu cung kính mà hồi, hai tử đều mảnh mai. Loại chuyện này vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. Nhậm ra hoa gật gật đầu, đạm nhiên thanh em mang theo chút xin lỗi, vậy không có cách nào. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hương cần thừa dịp mọi người ai bận việc đấy, bên cạnh không có chú ý, ngoài cười nhưng trong không cười mà đối tiểu kiểu thị nhỏ giọng nói, liền ngài như vậy liền vần cẩm bố cũng không nhận biết. Nô tỷ chỉ nghĩ nói, thôn nhi không phải sai, còn tưởng dạy hư tiểu hài tử chính là ngươi sai rồi. Nô tỳ cầu xin ngài buông tha nhà của chúng ta đại tiểu thư đi. Tổn hại con người toàn vẹn lúc sau, hương cần liền vinh váo tự đắc mà đi rồi. Đem một cái thích đội trên đạp dưới, kiêu ngạo thế tục khoe khoang nha hoàn thuyết minh đến rất sống động. Tiểu kiêu thị đã ăn qua hương cần mệnh, lần này tuy rằng hận đến hận không thể xé hương tình kia há mồm cuối cùng vẫn là chịu đựng không có động, cứ việc nàng mặt đã nghẹn đến mức vặn mèo. Chương 403 Hà Trung Vương Vô luận tiểu kiêu thị chính mình có nguyện ý hay không rời đi lôi ra. Ở nhậm giao hoa ra mệnh lệnh, phía dưới người làm khởi sự tỉnh tới tay chân vẫn là thực nhanh chóng. Ở chính ngõ phía trước, Lưu Quý Gia liền đi chính viện bẩm báo nói tiểu kiều thị đồ vật đã đều thu thập hảo. Tiểu kiều thị lúc trước đến cậy nhờ lại đây thời điểm cái gì cũng không có, cho nên trừ bỏ đem nàng trong phòng đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi ở ngoài cũng không có gì hảo đặc biệt thu thập. Nhậm gia hoa chỉ là gật đầu nhàn nhạt, nhạt hồi phục một tiếng, thu thập hảo liền khởi hành đi, ta liền không ra đi. Nhậm Gia Hoa lúc ấy đang ở trong thư phòng bồi Lôi Phán Nhi luyện tự, Lưu Quý Gia cùng Nhậm Gia Hoa bẩm báo thời điểm Lôi Phán Nhi vẫn luôn đều ở cách đó không xa án thư mặt sau chiều bên này lén lút tham đầu tham não, bất quá thẳng đến Nhậm Gia Hoa hồi phục xong Lưu Quý Gia, Lôi Phán Nhi đều không có sen vào nói lời nói. Nhậm Gia Hoa chờ Lưu Quý Gia sau khi ra ngoài lại xoay người trở về án thư bên, túi đầu nhìn kỹ xem Lôi Phán Nhi viết tự, Ân, có tiến bộ, nghỉ ngơi một chút dùng viết điểm tâm lại viết đi. Lôi phán nhi được khen ngợi lập tức hướng về phía nàng dơ lên gương mặt tươi cười, đem bút bông, ngoan ngoãn mà làm hầu hạ ở một bên tiểu nha hoàn bưng thủy cho nàng rửa tay. Nhậm Gia hoa nắm nàng ngồi vào bên cạnh bàn, từ trên bàn mấy mâm tiểu điểm tâm trọn một khối mật ong bánh phóng tới nàng trước mặt cái đĩa. Cảm ơn mẫu thân. Lôi phán nhi chính mình cầm lấy muỗng nhỏ từ đảo điểm tâm ăn. Lôi phán nhi tuy rằng biểu hiện thật sự ngoan ngoãn, nhưng là nhậm Gia hoa phát hiện nàng hôm nay so ngày thường đều phải an tĩnh. Ngay thương mặc dù là dùng điểm tâm thời điểm nàng cũng thích dịu dít nói cái không ngừng. Nhậm giao hoa cũng không nói ra, chỉ ở một bên nhìn nàng dùng điểm tâm. Lôi phán nhi ăn một lát lúc sau liền đem trong tay muỗng nhỏ tử buông xuống, ngồi ở chỗ kia túi đầu xong ngón tay. Không ăn. Muốn đi trong vườn chơi sao. Nhậm giao hoa dùng khăn tay cho nàng xoa xoa miệng, nhìn nàng hỏi. Lôi phán nhi lắc lắc đầu, nhìn nhậm giao hoa muốn nói lại thôi. Nhậm giao hoa nhìn nàng, không hỏi cũng không thúc giục Lôi Phán Nhi rốt cuộc nhịn không được hỏi, mẫu thân, gì phải đi sao? Không có, là đi thôn trang thượng trụ. Phán Nhi luyến tiếp gì lì phủ. Lôi Phán Nhi nghĩ nghĩ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thôn trang thượng ăn ngon sao? Có hay không người hầu hạ? Sinh Bệnh nói có người chiếu cố sao? Nhậm dao Hoa gật đầu, ân. Phía trước hầu hạ gì mấy cái nha hoàn bà tử đều sẽ cùng qua đi hầu hạ, ăn mặc chi phí đều cùng ở trong phủ thời điểm giống nhau. Sinh Bệnh nói sẽ lại quản sự tới thỉnh đại phu. Phán Nhi nếu không yên tâm nói nhậm ra hoa trầm ngâm một lát, không bằng phái chính mình bên người nha hoàn đưa gì một chuyến, làm nha hoàn cùng qua đi nhìn xem, trở về lúc sau hảo hướng ngươi bẩm báo. Lôi Phán Nhi bên người nha hoàn có hai cái đã hầu hạ nàng mấy năm, nhậm ra hoa tới lúc sau cũng không có thay đổi người. Lôi Phán Nhi nghe xong lúc sau, lại nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, "Hảo, thuận tiện cũng nhìn xem bà Vũ. Lôi Phán Nhi chỉ nhớ thực hảo, còn nhớ rõ chính mình bà Vũ cũng bị đưa đến thôn trang lên rồi. Phán Nhi muốn đi gặp gì một mặt sau. Nhậm giao hoa châm trước nói. Lôi phán Nhi lắc lắc đầu, nghe nói gì ở tới nhà của chúng ta trước kia quá không tốt, chỉ cần biết rằng nàng về sau có thể quá hảo thì tốt rồi. Lôi phán Nhi trưởng thành sớm, rất nhiều đạo lý không cần người khác gần cần dạy bảo, nàng cũng minh bạch, khó được chính là nàng còn thông tình đặc lý, sẽ không vô cớ gây rối. Nhậm giao hoa sờ sờ nàng đầu, đem nàng nha hoàng kêu lên tới phân phó vài câu, sau đó làm nàng đi. Kế tiếp lôi phán nhi liền như là đem tiểu kiểu thị sự tình buông xuống, không có nhắc lại nàng, nên chơi thời điểm như cũ chơi, nên ăn thời điểm như cũ ăn. Tiểu kiều thị nhìn đến lôi phán nhi bên người nha hoàn hoa điệp nhi thời điểm, biết được lôi phán nhi không tính toán tới cùng nàng từ biệt thời điểm sắc mặt lập tức tái nhợt đi xuống, liền bị người đỡ lên xe ngựa đều không nhớ rõ muôn tránh ra. Tiểu kiều thị rời đi đối với lôi ra mà nói tựa hồ chỉ là một chuyện nhỏ. Bất quá ở tiểu Kiều thị rời khỏi sau ngày hôm sau liền đã xảy ra một chuyện lớn. Rời đi Hiến Bắc lúc sau liền mai danh nhận tích giống nhau Hiến Vương rốt cuộc lại một lần xuất hiện ở Thế Nhân trước mặt, Hiến Vương hiện thân Hà Trung Phủ, thả ở hiện thân ngày đó liền vào ở Hà Trung Vương phủ đệ. Ngày thứ hai, Hiến Vương hướng Thế Nhân công bố một phần tiên hoàng di chiếu. Này phân di chiếu thành chiếu thời gian là ở lúc trước phế vương thánh chỉ lúc sau. Tiên hoàng ở di chiếu thượng nói rõ, đặc xá Hiến Vương một nhà chi tội, cũng phong Hiến Vương vì Hà Trung Vương, Hà Trung Phủ làm Hiến Vương đất phong. Thả ở Hiến Vương chính thức tiếp thu Hà Trung Vương phong hào lúc sau. Năm năm trong vòng, hiến vương cực kỳ dòm chính con cháu không cho phép rời đi Hà Trung. Cái này di chiếu một bị công bố, toàn bộ Đại Chu triều đều chấn kinh rồi. đương nhiên là có người sẽ hoài nghi hiến vương trong tay này phân di chiếu thật giả. Nếu di chiếu là thật sự, vì sao hiến vương không đồng nhất đã sớm lấy ra tới? Hiến vương ở công bố di chiếu lúc sau liền thác gấn một phần rán ở Hà Trung cửa thành bên bố cáo Lan Thượng. Không bao lâu, không ít người trong tay liền bắt được này phân di chiếu thác ấn bản. Kinh vô số người giám định. Này Phong Di chiếu bút tích xuất từ quá cố đại học sĩ Bùi Vân Tay, Di chiếu thượng cái Phụng Thiên chi bảo ấn mãi hoàng đế bảo tỉ không thể nghi ngờ. Bùi Vân tuy rằng đã qua đời, hắn lưu lại bản vẽ đẹp lại là không ít, muốn dám định bút tích cũng không khó. Bùi gia mãi đương kim sĩ Lâm đứng đầu, Bùi gia con cháu ở triều làm quan giả chúng, Đại Chu triều xuất từ Bùi họ lục bộ đứng đầu, nội các phụ thần liền có vài cái, Bùi gia có thể nói là Đại Chu triều quan liêu thế gia chúng con lật đật. Ai cũng không trở về tin Bùi Huân sẽ cùng Nguyễn Quý Phi cùng Hiến Vương cấu kết tạo giả. Cho nên đương này phong chiếu thư một công bố ra tới, hoài nghi chiếu thư là giả thế nhân đều trầm mặc. Đến nỗi di chiếu thượng nhất lệnh người nói chuyện say xưa còn lại là kia một cái giữ kín như bưng lệnh người nhịn không được nghĩ nhiều năm năm trong vòng, Hiến Vương cực kỳ dòng chính con cháu không cho phép rời đi Hà Trung. Ý chỉ, lịch đại phiên vương từ trước đến nay thị Phi Chiếu không chuẩn thiện ly đất phòng, càng không chuẩn Phi Chiếu nhập kinh. Nhưng là chỉ cần hoàng đế ra lệnh muốn triệu kiến, vương gia nhóm vô luận ly đến rất xa đều còn muốn đi kinh đô cấp hoàng đế nhìn xem. Tiên hoàng này nói di chiếu nhưng thật ra hảo, 5 năm trong vòng không chuẩn hiến vương phủ dòng chính rời đi Hà Trung, đó chính là hoàng đế liền tính hạ chỉ tuyên hiến vương hoặc là hiến vương thế tử vào kinh, bọn họ đều có thể không cần để ý tới, chỉ đương hoàng đế là thả cái giám. Hoàng đế lại đại cũng không hơn được nữa hoàng đế thân cha, đương nhiên cái này thân cha đến là đã chết, tồn tại có lẽ còn không có này thể diện. Nhan Thái Hậu cùng Nhan ra sau khi biết được là như thế nào phẫn nộ cùng nghẹn khuất không được biết, hiến bác bên này lý thị đã biết lúc sau mừng đến lại khóc một hồi, nhập giao kỳ còn lại là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. 5 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm, lại là hiến vương phủ nhất thích hợp phát triển thời cơ. Lấy hiến vương phủ lưu lại căn cơ, chỉ cần bọn họ thuận lợi mà qua này 5 năm, về sau triều đình muốn xuống tay động hiến vương phủ liền không dễ dàng như vậy. Không thể không nói. Uyển Quý Phi thủ đoạn thật sự không phải người bình thường có thể so. Bất quá đối với Di chiếu cùng Bùi Gia nhất lên quan hệ, Nhậm Giao Kỳ vẫn là thực kinh ngạc. Lúc trước ở Bùi Tiên Sinh bên người thời điểm, Bùi Tiên Sinh tuy rằng đã từng nhắc tới quá Uyển Quý Phi, lại cũng gần là ít ỏi số ngữ. Bất quá là xuất phát từ một cái nam tử đối tuyệt thế giai nhân thưởng thức cùng tiến đối. Nhậm Giao Kỳ chưa từng có nghe nói Bùi Gia cùng Uyển Quý Phi hiến vương này một hệ từng có cái gì liên lụy. Bùi Tri nghiên cũng chưa từng có ở Nhậm Giao Kỳ trước mặt nhắc tới quá hiến vương. Đương nhiên nếu hai bên có liên lụy nói, này phong di chiếu mức độ đáng tin liền phải thấp không ít. Chỉ là nhậm giao kỳ cũng không khỏi vì Bùi Chi Nghiên hiện giờ tình cảnh lo lắng. Tuy nói lấy Bùi gia căn cơ, Triều đình muốn ở ngắn hạn nội động đùi ra còn có chút khó khăn, cũng yêu cầu bận tâm đến từ từ chúng khẩu, nhưng là cấp bùi ra một ít dày nhỏ xuyên xuyên vẫn là dễ dàng. Hiện tại ở Triều đình làm quan Bùi gia người chung, chức quan tối cao chính là Bùi Chi Nghiên thúc phụ Bùi kế, quan đến chính nhị phẩm lễ bộ thượng thư, nội các phụ thần Tại nội các trung vị thứ tự tam. Bùi tri nghiên hiện tại là Hàn Lâm viện học sĩ, chức quan chỉ là chính ngũ phẩm, lại là đế sư, tương lai là muốn tiếp nhận bùi kế. So với động bùi kế, triều đình sợ là càng nguyện ý động bùi tri chi nghiên. Triều đình việc, nhậm giao kỳ mặc dù là lòng có lo lắng, lại cũng không làm nên chuyện gì. Tuy rằng đối với tiên hoàng di chiếu, tin tưởng người so hoài nghi người muốn nhiều, nhưng là cầm quan vọng thái độ người lại là chiếm tuyệt đại bộ phận. Rốt cuộc hiến vương phủ chân chính thực lực như thế nào? Ai cũng không rõ ràng lắm. Ai cũng không phải ngốc tử, sẽ nguyện ý vì một cái mới mẻ ra lò căn cơ không xong tiền đổ không rõ phiên vương trọc triều đình không thoải mái. Dưới tình huống như vậy, Yến bắc vương phủ trước hết hướng Hà Trung Vương vương cảnh ô liu, tuy rằng chỉ là tặng chút lễ đi Hà Trung, lại là đại biểu cho Yến bắc nguyện ý thừa nhận vị này Hà Trung Vương. Yến bắc vương phủ động, nhân các loại ích lợi suy tính, mặt khác các lộ thế lực cũng liền động lên. Hiến vương phủ có thời, toàn bộ đại chu triều chính trị cách cục đều đem phát sinh biến hóa. Không ít người đã ngửi được Hiến Vương phủ cùng Yến Bắc Vương phủ chi gian không giống bình thường chính trị hướng gió. Ở cái này bầu không khí dưới, Yến Bắc Vương phủ nhị công tử Tiêu Tĩnh Tây hướng nhậm gia Ngũ tiểu thư nhậm giao kỳ cầu hôn. Tin tức này vừa ra tới, Yến Châu ở ngoài nhân gia có lẽ còn có chút phản ứng không kịp, vị này nhậm gia Ngũ tiểu thư là thần thánh phương nào? Bất quá thực mau thế nhân liền đều đã biết, nhậm gia Ngũ tiểu thư nhậm giao kỳ là nguyên Hiến Vương hiện Hà Trung Vương ruột thịt ngoại tôn nữ, Hiến Vương đích nữ gia nghi quận chúa thứ nữ. Lúc trước Hiến Vương bị biếm vì thứ dân xung quân Yến Bắc, từ Hiến Vương đến Thế tử Quận Chúa Phong Hào toàn bộ bị đoạt, ra nghi Quận Chúa Bách với tình thế gả vì thương nhân phụ. Hiện tại tiên Hoàng Di chiếu đặc xá Hiến Vương, Hiến Vương trong phủ hạ tức vị bị trả về, ra nghi Quận Chúa Phong Hào lại về rồi. Có lẽ sẽ có người cảm thấy con gái thương nhân thân phận không xứng với Yến Bắc Vương phủ nhị công tử, rốt cuộc tiêu tĩnh Tây thân thể tuy rằng không tốt, ở tiêu tĩnh Khang qua đời lúc sau lại là có khả năng nhất kế nhiệm Yến Bắc Thế tử chi vị. Hà Trung Vương gả cháu gái còn kém không nhiều lắm, gả ngoại tôn nữ nói vẫn là cách một tầng. Nhưng là Hà Trung Vương chỉ có một con vợ cả một cái đích nữ, Hà Trung Vương thế tử thành thân còn bất mãn một năm, không có con cái, Hà Trung Vương dưới gối thích hợp liên hôn chỉ có đích nữ sở ra tiểu nữ nhi. Cũng may ra nghi quận chúa phong hào đã trở lại, lý thị lại như thế nào cũng là căn chính miêu hồng kim chi ngọc diệp, hoàng thất huyết mạch. Chương 404 cầu hôn Rất nhiều người còn ở vì ra nghi quận chúa vận mệnh thở dài. Nhớ trước đây huyển Quý Phi còn trên đời thời điểm, gia Nghi quận chúa làm Quý Phi nương nương nhất sủng ái cháu gái, có thể nói là 3.000 sùng ái ở một thân, không nghĩ cuối cùng lại là vận mệnh nhấp nô. Bất qua Yến Châu một ít người lại không như vậy cho rằng. Nghe đồn gia Nghi quận chúa tuy rằng gả chỉ là một cái thương hộ chi tử, lại là cùng chính mình phu quân phu thê tình thâm, cầm sát hài hòa. gia Nghi quận chúa phu quân cứ việc xuất thân chẳng ra gì, lại là Yến Bắc tài tử nổi danh, tài mạo xuất chúng, là vân dương thư viện đặc Sính tiên sinh Còn có chức quan trong người. Gia Nghi quận chúa hiện đã tùy phu quân thoát ly bổn gia khác lập môn hộ, Nghiêm khắc lại nói tiếp, Gia Nghi quận chúa nữ nhi đã không xem như con gái thương nhân. Nói ngắn lại, bởi vì Tiêu Gia nhị công tử cầu thân, thế nhân đều đem ánh mắt đầu hướng về phía mười mấy năm qua đều không có tiếng tâm gì Gia Nghi quận chúa một nhà, chỉ là đương sự còn không có ý thức được, bởi vì canh giữ ở nhậm gia quan binh còn chưa triệt hồi, gại đúng châu ngưa mà ngăn cách thế nhân nhìn trộm. Cho nên đương yến Bắc Vương phủ bà mới tới cửa tới thời điểm Nhậm thời mẫn cùng Lý Thị còn có chút phản ứng không kịp, bị Yến Bắc Vương phủ ủy thác tới làm mai vẫn là một vị đại nhân vật, vân dương thư viện sơn trưởng từ vạn Lý. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, cứ việc tới cầu hôn cùng tới làm mai đều là đại nhân vật, nhậm ra lại là không có một hơi liền đáp ứng xuống dưới. Từ vạn Lý cùng nhậm thời mẫn ở trong thư phòng nói chuyện hồi lâu, cuối cùng nhậm thời mẫn đem từ sơn trưởng cung cung kính kính mà tặng đi ra ngoài. Nhậm thời mẫn thái độ làm không ít người sợ không được đầu óc. Theo lý thuyết cứ việc tiêu tính tây thân thể không tốt, nhưng là hắn hiện tại đã không chỉ là yến bắc vương phủ nhị công tử, làm yến bắc vương phủ đời kế tiếp thế tử, nhậm ra tiểu thư là trèo cao. Hơn nữa nhậm ra cùng yến bắc vương phủ kết thân hứng kỳ thật tương đương với yến bắc vương phủ cùng yến vương phủ liên hôn, ý nghĩa trọng đại. Bất quá cũng có không ít người vì nhậm thời mận âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nhìn xem, đây mới là chân chính người đọc sách khí tiết, danh sĩ phong phạm. Vô luận là yến bắc vương phủ vẫn là yến vương phủ, ai mặt mũi cũng không bán. Nhân nhậm thời mẫn này một thái độ, thế nhân đối hắn đánh giá lại cao không ít. Cũng khó trách tự ba lần đến mời điển cố lúc sau, người đọc sách đều ngậm tưởng chính mình cùng thượng vị giả tới cái người mời ta cự tiết mục, giá trị con người đều là như thế này trang ít giả vờ. Bất quá thế nhân thật đúng là hiểu lầm nhậm thời mẫn, nhậm lao ra không có đáp ứng yến bắc vương phủ cầu hôn đều không phải là là bởi vì người đọc sách thanh cao. Hắn tiễn đi từ vạn lý lúc sau liền đi chính phòng cùng lý thị thương lượng, vẻ mặt rồi dám nghe nói vị này tiêu nhị công tử thân thể không tốt lý thị cũng là vẻ mặt khó xử kia việc hôn nhân này vẫn là đời đi đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nhậm thời mẫn vợ chồng không đáp ứng yến bắc vương phủ việc hôn nhân nguyên nhân căn bản là không có như vậy phức tạp liền ở ngay lúc này lý thị thu được chính mình mẫu thân dung thị gửi thư lý thị cho rằng khẳng định là vì yến bắc vương phủ cầu hôn việc trên thực tế cũng xác thật là như thế bất quá dung thị ở tin chung cũng không có đối việc hôn nhân này tỏ vẻ phản đối cùng tán đồng Mà là làm Lý Thị cùng Nhậm Thời Mẫn chính mình quyết định, còn nhắc nhở nàng hỏi một chút Nhậm Giao Kỳ chính mình ý tứ. Lý Thị nghĩ nghĩ, đem Dung Thị tin cấp Nhậm Thời Mẫn nói. Nhậm Thời Mẫn cũng nghĩ nghĩ, làm người đem Nhậm Giao Kỳ kêu tới. Nhậm Giao Kỳ ở bị Nhậm Thời Mẫn cùng Lý Thị kêu lên đi phía trước cũng đã biết Hiến Bắc Vương phủ tới cầu hôn sự tình, rốt cuộc hiện tại Nhậm gia phát sinh sự tình rất ít có thể giấu được nàng. Nhậm Giao Kỳ tâm tình cũng có chút phức tạp, đặc biệt là đường cha mẹ nàng nhắc tới Yến Bắc Vương phủ việc hôn nhân khi. Kia vẻ mặt lo lắng cùng không quá tình nguyện biểu tình. Kỳ thật theo lý thuyết loại chuyện này là không tới phiên nhậm giao kỳ chính mình làm chủ, nhưng là nhậm thời mẫn tính tình tiêu sái không quá câu với lễ tiết, Lý thị lại nghe Nữ Nhi nghe thói quen, hơn nữa Dung thị gửi thư cũng muốn bọn họ hỏi một chút nhậm giao kỳ chính mình ý kiến. Nhậm thời mẫn đối nhậm giao kỳ nói: "Tiêu nhị công tử ta tuy rằng không có gặp qua vài lần, bất quá nghe nói cũng là khó được tài mạo song toàn, chỉ là đáng tiếc nếu không phải bởi vì tiêu tính tây thân thể thật sự là quá yếu." Nhậm thời mẫn nói không chừng liền đồng ý, hắn đều con rể yêu cầu từ trước đến nay chỉ có một cái, đó chính là văn thải xuất chúng. Bất quá ở đối mặt thương yêu nhất tiểu nữ nhi việc hôn nhân thời điểm, nhậm thời mẫn cũng không thể không tục khí một hồi, cẩn thận lên. Lý thị cũng nói, ta cùng với phụ thân ngươi ý tứ, việc hôn nhân này vẫn là đẩy. Nhậm giao kỳ. Đang lúc nhậm giao kỳ ở suy tư như thế nào trả lời thời điểm, thì nhi ở bên ngoài bẩm báo nói, lao ra, phu nhân, tiến bác vương phủ xe ngựa tới cửa nói từ vạn lý từ nhậm ra rời khỏi sau liền đi yến bắc vương phủ đem chính mình hôm nay đi nhậm ra sự tỉnh công đạo cho yến bắc vương cùng tiêu tinh tây nghe nói nhậm lao gia cũng không có đồng ý yến bắc vương còn có chút ngoài ý muốn tiêu tinh tây nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh chờ từ vạn lý sau khi ra ngoài yến bắc vương nhìn nhi tử liếc mắt một cái ho nhẹ một tiếng nói nếu không tiêu tinh tây phục hồi tinh thần lại nhìn về phía yến bắc vương yến bắc vương dừng một chút đứng dậy đi lên vô vu tiêu tinh tây vai cái này an ủi tính chất động tác bị hàng năm hành binh đánh giặc thân thể rắn chắc yến bắc vương làm lên rất là đại khai đại hợp người bình thường không nói được liền phải bị hắn cấp phiến nằm sắp xuống không cần để ý đại trượng phu sợ gì không có vợ không thế nào thiện lời nói yến bắc vương một bên vô nhi từ vai một bên khô cẩn mà khuyên nói tiêu tinh tây bất đắc dĩ mà nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái đem yến bắc vương tay cấp xem đến tự giác thả đi xuống nếu không ta lại làm thịnh sĩ hoàng tới cửa để một lần yến bắc vương ra chủ ý Tiêu Tĩnh Tây lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Yến Bác Vương lại nói, kia cô nương thật sự chướng mắt người cũng không có việc gì, bổn vương hạ lệnh muốn cưới, xem ai dám không cả. Phong tàn nhẫn lời nói Yến Bắc Vương vì phong lấm lấm, bá khí ngoại lộ. Tiêu Tĩnh Tây đẻ đẻ giữa mày, bất đắc gì nói, phụ thân, nhi tử. Chuyện này nhi tử đều có so đo, phụ thân không cần nhọc lòng. Tiêu Tĩnh Tây thành khẩn địa đạo. Yến Bác Vương còn có chút chưa đã thèm, như vậy sao được? Ngươi là ta nhi tử. Lại sẽ là Yến Bắc Vương Phủ Thế Tử, ngươi hôn sự chính là đại sự. Ta Yến Bắc Vương Phủ từ trước đến nay là dựa vào nắm tay đánh thiên hạ, những cái đó lê nghi phiền phức ngươi kỳ thật. Phụ thân, hiện tại chưa chắc. Tiêu tinh tây tươi cười ôn hòa mà đánh gậy Yến Bắc Vương nói. Cái gì chưa chắc? Yến Bắc Vương dừng câu chuyện, có chút khó hiểu. Tiêu tinh tây kiên nhẫn giải thích nói, ta chưa chắc sẽ là Yến Bắc Vương Phủ Thế Tử. Yến Bắc Vương ngẩng người, trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc lên. Không hề nói chêm chọc cười Yến Bắc Vương trên mặt mang theo chút túc sát chi khí, đây mới là cái kia chân chính tung hoành mặt bắc danh giới Yến Bắc Vương, mà không phải một cái lấy nhi tử việc hôn nhân khai soát phụ thân, chẳng lẽ kinh thành bên kia lại nổi lên cái gì chuyện xấu. Tiêu Tinh Tây cười, cười cười, Triệu Thị có thai. Yến Bắc Vương nhướng mày, chuyện khi nào? Như thế nào hiện tại mới nói? Đại ca xảy ra chuyện lúc sau Triệu Thị đã bị tiếp tiến cung đi, phía trước nói là sợ thai nhi không xong, cho nên không có lộ ra vẫn luôn ở thái hậu trong cung an thai. Yến Bắc Vương trầm mặc một lát, sau đó nhìn Tiêu Tinh Tây liếc mắt một cái, nói như vậy ta vương phủ muốn lập một cái mãi hoa hoa đường thế tử. Tiêu Tinh Tây nhưng thật ra không thèm để ý, mặc dù chúng ta không lập, triều đình lại sao lại thiện bãi Cam Hưu? Yến Bắc Vương sờ sờ cằm, kia nếu là cái cháu gái làm sao bây giờ? Cũng lập đảm đương thế tử. Tiêu Tinh Tây không khỏi buồn cười, nhắc nhở Yến Bắc Vương đạo, lúc trước ngài cho phép Ngô Tiêu hòa con mổ cơ từ trong bụng mẹ là nữ như sao? Tiến bác vương trầm mặc một lát, sau đó mở miệng ưu nhãm mà hộc ra một chữ, thao. Tiêu tinh tây đối chính mình phụ thân thô lỗ làm như không thấy, cho nên, phụ thân, người kế tiếp có lập thế tử cái này càng vì chuyện quan trọng phải làm, nhi tử hôn sự người liền không cần nhọc lòng. Tiến bác vương thở dài một hơi, lại vô vô tiêu tinh tây vai, nhi tử à, đương cha vô dụng, ủy khuất người. Người ca không còn nữa thế tử cũng không đến phiên người đảm đường, về sau còn phải làm thế tử hắn thúc ngắm lại lịch đại hoàng đế những cái đó quyền cao chức trọng thúc thúc nhóm kết cục vi phụ liền vì ngươi cảm thấy vạn phần chua xót so ta tiêu tinh tây mỉm cười tạ phụ thân nhớ cho nên nhi tử hy vọng ngài lao sống lâu chút số tuổi miễn cho nhi tử về sau ở chất nhi trong tay tỉnh cảnh khang ngu. tiến bác vương hảo sản mà cười to hảo thuyết hảo thuyết cùng lắm thì cha cũng cho ngươi lưu phong gì thư gì đó làm ngươi đương cái nhiếp chính vương thúc tới cái hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu phụ tử hai người ngươi tới ta đi treo gẹo một phen lúc sau Tiêu Tính Tây liền rời đi thư phòng đi Cửu Dương điện tìm Vương phi. Ngày thứ hai, Vương phi xe giá tự mình đi bảo bình ngõ nhỏ. Đang ở chính phòng cùng cha mẹ nói chuyện nhậm giao kỳ nghe được hỉ nhi bẩm báo thanh lúc sau còn một người, đang nghĩ ngợi tới Vương phủ ai lại đây thời điểm, liền nghe được Vương phi giá lâm tin tức. Lý thị cùng nhậm thời mẫn nghe vậy đều là cả kinh, vội vàng muốn đi ra ngoài nên đón. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, lập tức lôi kéo Lý thị cùng nhậm thời mẫn nhỏ giọng công đạo nói, đợi chút ta khả năng không có phương tiện ở đây. Nếu Vương Phi nhắc tới, nhắc tới việc hôn nhân, phụ thân mẫu thân liền đồng ý đến đây đi. Nhậm giao kỳ biết nhậm thời mẫn cùng Lý Thị là vì nàng suy nghĩ mới cự tuyệt tiến Bắc Vương Phủ nhắc tới, chính là người ngoài lại sẽ không lý giải, bị người ta nói thành là không biết điều liền không hảo. Vương Phi tự mình tới cửa, việc hôn nhân này không ứng cũng đến đồng ý, huống chi nhậm giao kỳ nguyên bản liền cùng tiêu tinh Tây có ăn ý. Lý Thị cùng nhậm thời mẫn còn có chút do dự, nhậm giao kỳ chỉ có thể nói, phụ thân mẫu thân. Nữ nhi cũng không phản đối việc hôn nhân này. Vương Phi xa giá đã tới rồi cửa, không hảo lại trì hoãn, nhậm giao kỳ nói xong này một câu liền đỡ Lý Thị đi theo nhậm thời mẫn phía sau ra đi ra ngoài. Vương Phi lần này tới cửa phô trương cũng không lớn, mặt sau chỉ theo mấy chiếc xe ngựa cùng mấy cái cưới ngựa hộ vệ, nàng cũng không có chờ nhậm ra người đi cổng lớn nên đón, mà là chờ ở nhị môn. Thân cận chi ý từ này đó chi tiết nhỏ giữa là có thể nhìn ra tới, ngay cả Lý Thị cũng đã nhận ra Vương Phi thân hòa nhân nhượng thái độ. Nhậm thời mẫn mang theo thê nữ đến nhị môn nên đón Vương Phi, Vương Phi đơ muốn hành lễ Lý Thị, lại đối nhậm thời mẫn gật đầu ý bảo, chỉ bị nhậm giao kỳ lễ. Quận chúa không cần đa lễ, ta hôm nay chỉ là đến xem người cùng giao kỳ. Vương Phi cười tủm tìm nói. Trưng 405 Vương Phi ra ngựa. Lý Thị đem Vương Phi nên vào chính sảnh ghế trên, tiếp đón nha hoàn dâng lên trà bánh. Vương Phi trước cùng nhậm thời mẫn cùng Lý Thị vợ chồng Hàn huyên vài câu, lại vẫy tay đem nhậm giao kỳ gọi vào trước người do hỏi nàng gần nhất đều đọc chút cái gì thư lần trước cùng từ phu nhân cùng nhau sửa sang lại tàn phổ tiến triển như thế nào vương phi thái độ thập phần thân hòa nhậm giao kỳ đều nhất nhất cung kính mà đáp vương phi nhìn nhậm giao kỳ thập phần vừa lòng bộ dáng chờ đến hàn huyên đến không sai biệt lắm vương phi nắm nhậm giao kỳ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nhỏ giọng nói ta có chút lời nói muốn cùng cha mẹ ngươi nói hảo hài tử ngươi trước đi ra ngoài đợi chút lại tiến vào nhậm giao kỳ nhìn nhìn nhậm thời mẫn cùng lý thị túi lâu đứng. Đứng dậy hành lễ lui đi ra ngoài Nhậm giao kỳ từ chính phòng ra tới lúc sau Chờ ở mái hiên hạ Nhìn góc tường một gốc cây tịch mai thụ phát ốc Canh giữ ở mảnh bên cạnh tuần ma ma dương mắt Nhìn nhìn nhậm giao kỳ nghĩ thầm nhà mình tiểu thư lúc này Khẳng định suy nghĩ chính mình nhân duyên Kỳ thật lúc này nhậm giao kỳ chỉ là suy nghĩ này Một gốc cây tân nhổ trồng lại đây tịch mai Không biết năm nay có thể hay không nở hoa Không biết qua bao lâu Chính phòng đối thoại đã tiến hành đến không sai biệt lắm Nhậm thời mẫn trước ra tới thấy nhậm giao kỳ ở mái hiên hạ chờ, liền chiều nàng vây vây tay, ý bảo nhậm giao kỳ đuổi kịp hắn. nhậm giao kỳ liền đi theo nhậm thời mẫn đi tới châu ngọc chỗ tịch mai thụ bên. phụ thân như thế nào ra tới? nhậm giao kỳ hỏi. nên nói đều nói xong rồi, vương phi cùng mẫu thân ngươi nói lên nội viện phụ nhân chi gian sự tình, vi phụ không tốt ở chàng. nhậm thời mẫn nhẹ nhàng nhíu mày nói. nhậm giao kỳ liền nhìn nhậm thời mẫn, chờ hắn nói chuyện. nhậm thời mẫn nhìn kia cây tịch mai lẳng lặng mà đã phát trong chốc lăn lóc. Sau đó lại quay đầu nhìn nhìn nhầm giao kỳ, vi phụ mới phát hiện giao giao cũng trưởng thành. Nhầm giao kỳ nghe vậy không khỏi buồn cười, phụ thân, ta đã cập kê. Nhầm thời mẫn cũng cười, ngữ khí lại có chút phiền muộn, đúng vậy, ngươi đã cập kê. Bất quá vi phụ vẫn luôn cảm thấy ngươi còn nhỏ, nguyên bản còn tưởng ở lâu ngươi mấy năm. Tiên nữ nhi liền ở nhà nhiều bồi phụ thân mấy năm. Nhầm giao kỳ chớp chớp mắt, cười nói. Nhầm thời mẫn liếc xéo nhầm giao kỳ liếc mắt một cái, thử cười một tiếng. Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhớ tới phía trước làm cha mẹ đồng ý Tiêu Tĩnh Tây việc hôn nhân sự tình, không khỏi cũng có chút mặt đỏ. Nhậm Thời mẫn lại là nghiêm mặt nói, "Giao Giao, ngươi thành thật cùng ta nói, Tiêu Nhị công tử sự tình ngươi biết nhiều ít? Phu thân chỉ chính là." Nhậm Thời mẫn nguyên bản buông lỏng ra mày lại nhíu lại, tự nhiên là hắn sinh bệnh sự tình, trước kia nghe nói hắn bệnh thật sự trọng, có rất nhiều lần đều ở Quỷ Môn quan trước đảo quanh, chính là vừa mới nghe Vương phi ý tứ, lại tựa hồ có khác cần tình. Bình tĩnh mà xem xét Yến bác vương phủ nhị công tử vô luận là ra thế vẫn là tướng mạo tài học đều không thể bắt bẻ, Vi phụ duy nhất lo lắng chính là thân thể hắn trạng huống. Người tuổi còn trẻ, tổng không thể một gà qua đi liền nhậm thời mẫn dừng một chút, vẫn là đem thủ tiết hai chữ cấp nuốt đi xuống. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, châm chức nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hẳn là không có ngoại giới đồn đại như vậy nghiêm trọng. Nhầm thời mẫn hiểu rõ gật gật đầu, hắn như vậy xuất thân, đảo cũng thấy nhiều không trách. Bất quá nghĩ nghĩ lúc sau. Nhậm thời mẫn lại cao mày dối dám lên, vi phụ lại cảm thấy Yến Bắc Vương phủ như vậy hoàn cảnh quá phức tạp chút, hắn thân là Yến Bắc Vương con vợ cả còn khó có thể tránh né người khác cám toán, người. Nhậm giao kỳ nghe vậy nhìn chính mình phụ thân cười mà không nói, nàng biết nhậm thời mẫn nói này đó cũng không phải muốn từ nàng nơi này được đến cái gì hồi phục, lúc này vô luận là ai, nhậm lao ra cũng sẽ tìm ra một đống lớn không phải tới. Như nhậm giao kỳ sở liệu, nhậm thời mẫn sắc thật chỉ là dối dám. Nhất thời vô pháp thích hướng tiểu nữ nhi phải gả người sự tình. Kỳ thật ở nhậm thời mẫn xem ra, vẫn là mạnh thế lâm như vậy con rể tốt nhất, nhân phẩm tài học cũng chưa nói, phía trên lại không có trưởng bối đẹ nặng, có hắn cái này thái sân ở, mạnh thế lâm như thế nào cũng không dám khi dễ hắn nữ nhi, bằng không nhậm thời mẫn liền cáo hắn khi sư diệt tổ. Chỉ là lời nói là như thế này nói, nhưng là làm nhất bảo bối tiểu nữ nhi thêm cấp mạnh thế lâm, nhậm thời mẫn vẫn là không thể ngoại lệ mà cảm thấy không quá thích hợp kia phụ thân đồng ý việc hôn nhân này sao? nhậm giao kỳ ở nhậm thời mẫn trước mặt cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, cười hỏi. nhậm thời mẫn nghe vậy nhìn về phía nhậm giao kỳ, có chút dầu dĩ không vui bộ dáng. chính ngươi không phải nguyện ý sao? cha không đồng ý ngươi không oán hận cha. nhậm giao kỳ nhấp miệng cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo nhậm thời mẫn tay áo. ta nghe cha, cha muốn thật cảm thấy không hảo liền cự đi. nhậm thời mẫn sắc mặt rốt cuộc đẹp điểm, phía trước buồn bực tâm tình cũng khá hơn nhiều, nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói. Bất quá vương phi tính tình nhưng thật ra thực hào ở trung bộ dáng nhìn ra được tới nàng cũng thực thích ngươi. Cha cân nhắc đi, gả cá nhân, phu quân được không nhưng thật ra tiếp theo, trưởng bối thích ngươi mới là quan trọng nhất. Nhậm giao kỳ nghe vậy sửng suốt, không nghĩ tới chính mình phụ thân thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy tới. Nhậm thời mẫn nhìn đến nhậm giao kỳ bộ dáng liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thở dài, xem mẫu thân ngươi sẽ biết. Nhậm giao kỳ, ngươi đi vào buổi vương phi nói chuyện đi, cha đi thư phòng. Nhậm thời mẫn lại đã phát trong chốc lát ốc, sau đó quay đầu nhìn nhìn chính phòng, đối nhậm giao kỳ vây vây tay, nâng bước chiều thư phòng đi đến, vạt áo nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân như cũng là kia phó danh sĩ phong lưu bộ dáng. Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu, đi nước trà trong phòng tự mình cấp nhậm thời mẫn phao một ly trà, làm nha hoàn cho hắn đưa đi, lại dùng khay trang mấy đĩa điểm tâm, bưng đi chính phòng. Nhậm giao kỳ đi vào thời điểm vương phi cùng lý thị chính trò chuyện với nhau thật vui, hai người tựa hồ cũng không có liêu cái gì quan trọng. Vương Phi đang nói chính mình năm đó đương tử phu nhân đệ tử thời điểm thú sự, Lý Thị nghe xong ở một bên cười vui vẻ. Thấy nhầm Giao Kỳ vào được, Vương Phi liền dừng lại câu chuyện, nửa thật nửa giả mà đối Lý Thị nói, lời này chúng ta hai người nói nói liền thôi, nhưng ngàn vạn đừng làm cho Giao Kỳ đã biết. Ta chính là làm trường bối, bị văn bối biết được tuổi trẻ thời điểm cứu sự, về sau đã có thể không có biện pháp lại ra ai. Lý Thị nghe xong lại là một trận cười, gật đầu nói, lời này có lý, vân tỷ tỷ yên tâm. Ta nhất định giữ kín như bưng chính là Nhầm giao kỳ đem trà bánh giống nhau Giống nhau bày ở trên bàn trà Một bên túi đầu cười nói Sớm biết rằng Vương Phi là đang nói như vậy chuyện quan trọng Ta hẳn là sớm một chút tiến vào nghe lén Trong lòng lại là không khỏi tưởng Vương Phi không hổ là tiêu tĩnh Tây kia chỉ hát hổ ly mẫu thân Lúc này mới nói khi nào nói Lý thị liền buông xuống phòng bị cùng khách sáo Tiêu lên nàng vân tỉ tỉ tới Vương Phi nghe vậy Làm bộ vỗ nhẹ nhậm giao kỳ một cái Vương Phi lại lược ngồi trong chốc lát. Liên đứng dậy cáo tử, Lý Thị cùng nhậm giao kỳ cùng nhau đưa nàng ra nhị môn. Vương Phi lên xe ngựa thời điểm, nhìn nhìn nhậm giao kỳ, đối Lý Thị nói, phủ ngoại nhưng cái đó thủ vệ, ngày mai liền triệt, các người hành sự cũng phương tiện chút. Dưng một chút, nàng lại ý có điều chỉ mà cười nói, quá mấy ngày, ta lại phái người lại đây thường nghị chính sự. Vương Phi theo như lời chính sự, khẳng định là hôn sự không thể nghi ngờ. Lý Thị cũng cười gật gật đầu, nhìn theo nàng lên xe ngựa, thẳng đến yến bắc Vương Phủ xe ngựa ly phủ nàng mới mang theo nhậm giao kỳ trở về vương phi là cái hảo tính tình mẹ con hai người trở về phòng lúc sau lý thị thở dài nhậm giao kỳ gật gật đầu trong lòng ám đạo cũng là cái nhân vật lợi hại nhậm thời mẫn cùng lý thị phía trước còn đối việc hôn nhân này không thế nào tình nguyện nàng mới ở ngoài cửa đứng trong chốc lát công phu hai người thái độ liền hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra thay đổi nhậm thời mẫn không hề phản đối lý thị cũng vui đối với vương phi loại này bản lĩnh nhậm giao kỳ cũng hổ thẹn không bằng Vương Phi tự mình bái phỏng nhậm ra tin tức ở nàng xa giá rời đi nhậm ra lúc sau liền truyền đi ra ngoài, Vân Dương Thành cơ hồ từng nhà đều đã biết, kết hợp phía trước tiêu nhị công tử hướng nhậm ra cầu thân đồn đại, không khó suy đoán Vương Phi tự mình đi nhậm ra nguyên nhân. Nhất thời, Vân Dương Thành người không khỏi đều hâm mộ ghen ghét khởi nhậm giao kỳ tới. Mặc dù là cưới vợ, có thể làm Vương Phi như vậy coi trọng, vương dáng người tự mình tới cửa cầu thú, cũng không phải mỗi người đều có như vậy phúc khí Vương phi nhà mẹ để Vân gia ở trước tiên đã biết chuyện này, Vân đại thái thái lập tức đi gặp Vân Lao thái thái. Vân gia lão thái thái lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm, nàng tuy rằng liệu đến hiến vương phủ cùng hiến bắc vương phủ chi gian sẽ có nào đó ích lợi liên lụy, cũng suy đoán hiến vương phủ khả năng không cam lòng vẫn luôn lưu tại hiến bắc phụ thuộc, trong tay có lẽ còn có chút âm thầm bảo lưu lại tới thế lực, lại không có nghĩ đến hiến vương trong tay sẽ có lao hoàng đế lưu lại di chiếu, này nhất chiêu ám độ thành thường chơi đến xinh đẹp đến kinh rất mọi người cảm. Ai có thể dự đoán được, trong tay có lớn như vậy dựa vào, Hiến Vương còn cam tâm giả ngây giả dại lưu tại Hiến Bắc mười mấy năm. Cố tình Hiến Vương diêu thân một bên trở thành Hà Trung Vương thời cơ quá xảo, vừa lúc thế tử qua đời, Hiến Bắc Vương chỉ còn lại có tiêu tĩnh Tây này một cái nhi tử. Vì không bị triều đình chế khuyệu tay, Hiến Bắc Vương Phủ chỉ có thể trước đem tiêu tĩnh Tây hôn sự định ra tới. Vân lão Thái Thái Nguyên Bản cho rằng lúc này Vân Thu Thần là nhất thích hợp Hiến Bắc Vương Phủ tức phụ. Ở Hiến Vương trở thành Hà trung vương. Lý Thị Khôi phục ra nghi quận chúa danh hiệu phía trước, lấy nhầm giao kỳ thân phận là vô luận như thế nào cũng không xứng với Yến Bắc Vương phủ thế tử phi cái này thân phận, chính là cố tình liền ở ngay lúc này. Vân lão thái thái cảm thấy cái này thời cơ quá xảo, quả thực giống như là có người âm thầm an bài hảo giống nhau. Chính là cẩn thận ngẫm lại, nếu thật là có người âm thầm bố cục, kia cái này cục liền đem triều Đình, Yến Bắc Vương phủ, Hiến Vương phủ tất cả đều tính kế đi vào, ai có thể có loại này tâm cơ cùng tính kế? Vân Lão Thái Thái ngấm lại liền cảm thấy trái tim băng giá, không khỏi lắc lắc đầu đem loại này suy đoán để ép đi xuống. Mẫu thân, hiện tại phải làm sao bây giờ? Vân Đại Thái Thái hỏi, ai có thể nghĩ đến sẽ nửa đường sát ra cái hả trung vương ngoại tôn nữ? Vân Lão Thái Thái dựa nghiêng ở chỗ tựa lương thượng, dùng tay án miết một chút giữa mày, lại quan vọng quan vọng. Vân Đại Thái Thái như nhíu mày, chính là Vương Phi đã tự mình đi quá nhầm ra, ta nghe nói Yến Bắc Vương phụ phụ trách lễ nghi quan viên đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Vân lão Thái Thái ngước mắt nhìn Vân Đại Thái Thái liếc mắt một cái, sắc mặt nhưng thật ra bình tĩnh, bằng không có thể như thế nào. Hiến Vương Phủ cùng Yến Bắc Vương Phủ thực rõ ràng là chính trị liên hôn, liên tính là chúng ta Vân ra lúc này cũng muốn sang bên nhìn. Gần nhất mấy ngày đổi mới thời gian đều ở ban ngày buổi tối không cần chờ càng o, o. Trưng 406 các đạo nhân mắt đều xuất hiện động. Vân Đại Thái Thái nghe vậy liền khó mà nói lời nói. Vân lão Thái Thái dựa nghiêng ở nơi nào không biết suy nghĩ cái gì, sau đó lại hỏi. Phía trước nói Thái Phu Nhân khi nào trở về. Vân lão Thái Thái trong miệng Thái Phu Nhân chính là Yến Bắc Vương mẹ đẻ, Vân Thái Phi. Vân Thái Phi cùng lão Vương Phi không hợp, hai người đấu vải thập niên. Tuy rằng Vân Thái Phi sinh đứa con trai kế thừa Yến Bắc Vương Phủ, chính là vô luận như thế nào. Ở phân vị thượng, lão Vương Phi trước sau là muốn áp Vân Thái Phi một đầu, liền tính là có Yến Bắc Vương ở, Yến Bắc Vương cũng không thể thiên giúp chính mình mẹ đẻ. Cho nên Vân Thái Phi cũng không muốn đai ở Yến Bắc Vương Phủ. Nàng tự nguyện đi cấp lao vương ra thủ lăng, hàng năm ở tại biệt viện ăn chay niệm vật. Bởi vậy tự lão vương ra qua đời lúc sau, Vân Thái Phi cùng lao vương Phi Chi Giăn cũng coi như là tưởng an không có việc gì. Vân Đại Thái Thái vội vàng trả lời, lần trước đi cấp Thái Phu Nhân tặng đồ người trở về nói Thái Phu Nhân năm nay năm trước sẽ trở về. Vân lão Thái Thái ngô một tiếng, lại không nói. Nửa ngày, nàng vẫy vẫy tay, người trước đi ra ngoài đi, chuyện này ta còn cần đến nghĩ lại. Vân Đại Thái Thái liền theo lời lui xuống. Từ Vân lão Thái Thái trong viện ra tới lúc sau, Vân Đại Thái Thái nghĩ nghĩ, vẫn là đi Vân Thu Thần Sân. Vân Đại Thái Thái quá khứ thời điểm, Vân Thu Thần đang ở trong thư phòng sau một quyển kinh phật. Nàng là đứng thẳng ở án thư trước, tay phải cầm bút nâng cao cổ tay, hơi hơi cúi đầu. Thần Thái nghiêm túc, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ. Mặc dù là không xem Vân Thu Thần dung mạo, chỉ cần là nàng dơ tay nhấc chân gian toát ra tới khí trước, cũng làm người không rời được mắt. Vân Đại Thái Thái trong lòng than một tiếng, cũng không có tiến lên đi quay giày nàng, nàng đứng ở một bên đợi chờ. Thẳng đến Vân Thu Thần sao xong rồi một đoạn ngắn, nàng mới đi qua đi nói, sao lại ở sao kinh phật. Vân Thu Thần lúc này mới nhìn đến Vân Đại Thái Thái, vội vàng đem bút buông xuống tiến lên hành lễ, mẫu thân như thế nào lại đây. Vân Thu Thần tiếp đón chính mình nha hoàng đi lên thu thập một chút án thư, lại tự mình đỡ Vân Đại Phu nhân đi cách vách giường đất ngồi hạ. Sau đó mới nói. Thái Phu nhân phía trước nói muốn muốn cho người theo một bộ địa tạng bồ tát bổn nguyện kinh, nhìn ta tự còn tính có thể vào mắt, ta liền đem việc này ôm xuống dưới. Vân Đại Thái Thái nhìn nhìn nữ nhi, thở dài, Thái Phu nhân từ trước đến nay thương ngươi, ngươi cần phải sao cẩn thận chút. Vân Thu Thần mỉm cười, đây là tự nhiên. Vân Đại Thái Thái nhịn không được lại thở dài một hơi. Vân Thu Thần tự mình từ nha hoàng trong tay tiếp nhận nước trà phủng cấp Vân Đại Thái Thái, mẫu thân vì sao vẫn luôn thở dài. Vân Đại Thái Thái tiếp nhận bắt trà. Ở trong tay phủ trong chốc lát, cũng không có uống, thần nhi, tiến bắc vương phủ hướng nhậm ra cầu hôn. Vân Thu thần nghe vậy gật gật đầu, nhất quán dịu dàng tú lệ trên mặt làm người nhìn không ra cảm xúc, nữ nhi biết, nữ nhi còn nghe nói vương phi hôm nay tự mình đi thấy nhậm giao kỳ song thân. Thần nhi, ngươi là nghĩ như thế nào? Vân Đại Thái Thái tìm kiếm mà nhìn về phía chính mình nữ nhi, Vân Thu thần là Vân Đại Thái Thái sinh, Vân Đại Thái Thái từ trước đến nay đều cảm thấy nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thông minh hơn người thập phần bất lo. Bất quá có chút thời điểm vân đại thái thái cũng có chút nhìn không thấu cái này nữ nhi. Vân thu thần trầm ngâm một lát, đang muốn nói chuyện, nàng đại nha hoàng nam châu vén rèm vội vàng đi đến, thấy vân đại thái thái cũng ở không khỏi ngẩn người, trên mặt không khỏi có chút do dự. Vân đại thái thái vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết là có chuyện muốn bẩm báo, trên mặt không khỏi liền mang theo chút không vui, có chuyện gì vẫn là ta nghe không được. Vân thu thần nhìn nam châu liếc mắt một cái, ôn thanh nói. Mẫu thân lại không phải người ngoài. Có chuyện gì liền nói đi. Vân Đại Thái Thái sắc mặt lúc này mới đẹp lên. Nam Châu đi lên trước tới nói, Thái Thái, tiểu thư, kinh đô chuyển đến tin tức nói yến bắc vương phủ vị kia Thế Tử Phi Triệu Thị đã có thai. Vân Thu Thần nghe thấy cái này tin tức lúc sau mày nhỏ đến khó phát hiện mà nhăn lại. Vân Đại Thái Thái lại là lắp bắp kinh hãi, cái gì? Thế Tử Phi mang thai. Phía trước như thế nào không ai phát hiện. Nói tới đây, Vân Đại Thái Thái lại có chút hồng nghi. Chuyện lớn như vậy Nam Châu là từ đâu tìm hiểu đến? Nàng mới từ Lao Thái Thái trong viện ra tới, Lao Thái Thái nơi đó đều còn không có nhận được tin tức. Tin tức này ngươi là từ đâu nghe được? Vân Đại Thái Thái cao mày xem kỹ Nam Châu. Nam Châu cúi đầu, không rên một tiếng. Vân Đại Thái Thái đang muốn nói nữa, Vân Thu thần lại là mở miệng nói, mẫu thân, là ta làm Nam Châu giúp ta lưu ý ngoại viện tin tức. Vân Đại Thái Thái đột nhiên nhớ tới, Nam Châu phụ thân cùng huynh trưởng đều là Vân Đại Lao ra bên người thân tín. Vân gia người tuy rằng dựa vào tổ hấn không được vào kinh đều, nhưng là giống vân gia như vậy đại gia tộc luôn có chính mình tin tức nơi phát ra, Nam Châu phụ thân chính là ở vân đại lao ra bên người phụ trách sửa sang lại tin tức. Nghĩ kỹ lúc sau vân đại thái thái hoàng sợ, nàng không nghĩ tới vân thu thần lá gan lại là như vậy đại, thế nhưng còn đem bàn tay đến ngoại viện đi, liền nàng phụ thân bên người đều có nàng người. Thân nhi, người như thế nào lớn như vậy lá gan? Nếu là bị lao thái thái cùng phụ thân người đã biết, Vân Thu Thần không để bụng, nhẹ dọng an ủi Vân Đại Thái Thái nói, mẫu thân yên tâm, nữ nhi sẽ không làm tổ mẫu cùng phụ thân biết đến. Vân Thu Thần nhìn Vân Đại Thái Thái rõ ràng không tán đồng bộ dáng, than một tiếng, mẫu thân, chúng ta tuy rằng là chỉ là nội viện nữ tử, nhưng là ngày thường hành sự còn không đều là nhìn ngoại viện hướng do tới. Nữ nhi như thế, chỉ là không nghi quá mức bị động. Vân Đại Thái Thái nhìn Vân Thu Thần vẻ mặt bình tĩnh chấn định bộ dáng, trong lòng không khỏi lo lắng không thôi. Trương một lần Vân Thu thần ở Vân Lão Thái Thái trong phòng an bài nhãn tuyến làm Vân Lão Thái Thái thập phần bất mãn. Vân Lão Thái Thái bởi vậy sự vắng vẻ Vân Thu thần rất dài một đoạn thời gian. Vân gia luôn chiều nữ nhi, nhưng là lại sẽ không mặc kệ các nàng nhúng tay ngoại viện sự tình. Ở Vân Lão Thái Thái trong lòng, Vân Thu thần lại như thế nào thông minh, có khả năng cuối cùng cũng là phải gả đi ra ngoài. Thần nhi, nương biết ngươi thông minh có khả năng, nhưng là ở ngươi tổ mẫu trước mặt vẫn là thuận theo một ít hảo. Lấy ngươi tổ mẫu tính tình, là không chấp nhận được người khác ngỗ nghịch nàng. Ngươi tổ Mâu nói lần này hiến Bắc Vương phủ cùng hiến Vương phủ là chính trị liên hôn, chúng ta Vân gia cũng vô pháp ngăn cản. Hùng chi thế tử còn lưu lại một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ, vạn nhất về sau sinh ra tới thật là nam Hải, đời kế tiếp hiến Bắc Vương cuối cùng do ai tới làm thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc Tiêu Nhị công tử lại như thế nào bản lĩnh, thân thể hắn trạng vướng bãi tại nơi đó, vương gia không nhất định sẽ đem vương vị truyền cho hắn. Vân Thu thần nghe Vân Đại Thái thái nói xong, Cuối cùng lại là chậm rãi lắc đầu, mẫu thân ngươi sai rồi. Thế tử đã qua đời nhiều thế này nhận tử, lại là hiện tại mới truyền ra kiếp sau tử phi có thai, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh triều đình ở đánh đứa nhỏ này chú ý, mà thế tử phi cùng nàng trong bụng hài tử ở triều đình không chế dưới. Nếu là thế tử phi là ở hiến bắc vương phủ sinh sản, kia đến còn hảo thuyết, nếu nàng ở kinh thành sinh sản, là cái gì lai lịch liền nói không rõ? Thử hỏi Yến Bắc Vương như thế nào sẽ là một cái lai lịch không rõ hài tử tới kế thừa vương vị. Vân Thu thần nghĩ, húng chi đứa nhỏ này còn chưa sinh ra, chờ đến hắn trưởng thành kia một ngày, tiêu tĩnh Tây cánh chim đã phong. Lại nói hài tử có không bình an sinh ra bình an lớn lên cũng khó nói thật sự. Vân Thu thần tuy rằng cực nhỏ cùng tiêu tĩnh Tây chân chính tiếp xúc, nhưng cũng biết tiêu tĩnh Tây không phải một cái đơn giản nhân vật. Người khác không biết, Vân Thu thần chính là rõ ràng, ở Yến Bắc Vương không ở Yến Bắc thời điểm. Yến Bắc sở hữu lớn nhỏ sự vật đều là tiêu tinh Tây tiếp nhận. Chính là tiêu nhị công tử thân thể hắn. Vân Thu thần ngắt lời nói, nghe nói qua tự mấy năm trước tự Nam Hải trở về lúc sau, tiêu nhị công tử thân thể đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nương, hiện tại Yến Bắc không phải năm đó Yến Bắc, Yến Bắc Vương cũng nhất định phải thân cường thể tráng có thể mang binh đánh giặc. Thân nhi, tiêu nhị công tử cùng nhậm ra ngũ tiểu thư việc hôn nhân mắt thấy liền phải trở thành kết cục đã định. Nay không phải là không có trở thành kết cục đã định sao? Vân Thu Thần không chút để ý một câu, làm Vân Đại Thái Thái sở hữu thanh âm đều biến mất ở trong cổ họng. Người tính toán làm cái gì? Thần nhi, này cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất xảy ra sự tình gì chẳng khác nào đồng thời đắc tội yến Bắc Vương Phủ cùng Hà Trung Vương. Vân Đại Thái Thái không khỏi có chút cấp. Vân Thu Thần nghe vậy trầm mặt trong chốc lát, cuối cùng lại là cười đối Vân Đại Thái Thái hòa nhã nói, nữ nhi bất quá là nói nói thôi, mẫu thân yên tâm, tâm, nữ nhi không dám sang bậy. Vân Đại Thái Thái nhìn Vân Thu Thần trước sau như một thuận theo bộ dáng, trong lòng lại không cách nào thoải mái. Vân Thu Thần lại là không muốn nhiều lời nữa, lại cùng Vân Đại Thái Thái nói chuyện tào lao vài câu, liền đưa nàng rời đi. Ở Vân ra được đến thế tử phi có hỉ tin tức này lúc sau không quá mấy ngày, tin tức này liền truyền khai, tiến bác cơ hồ tất cả mọi người đã biết quá cô Thái Tử còn để lại một cái con mổ cô tử trong bụng mẹ. Tin tức này vừa ra, thế nhân liền bắt đầu suy đoán thế tử chi vị cuối cùng rốt cuộc sẽ rơi xuống ai trên đầu đối với tiêu tính tây hôn sự chú ý độ ngược lại nhỏ không ít mà ở hiến bắc dân chúng thận trọng thế tử ra con mổ thôi từ trong bụng mẹ thời điểm nhậm thời mẫn một nhà lại là gặp suốt ruột sự nhậm gia lại người tới lần trước ở vương phi đã tới lúc sau ngày thứ hai tiến bắc vương phủ liền rút lui canh giữ ở nhậm gia cửa thị vệ người sáng suốt lập tức liền đã nhìn ra phía trước vương phủ phái người vây quanh nhậm gia cùng với nói là bởi vì hiến vương phủ sự tình giận cho đánh mèo chi bằng nói là vì bảo hộ Nhậm ra lúc này cũng rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, lập tức phái người tới Vân Dương Thành tìm nhậm thời mẫn, muốn đem nhậm thời mẫn cấp một lần nữa nhận trở về. Tuy rằng sớm coi đoán trước, chính là nhìn đến nhậm ra lần này phản ứng như vậy nhanh chóng hành sự như vậy lặp lại, nhậm rao kỳ vẫn là có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nhậm ra nguyên bản cho rằng đem đã đuổi ra ra môn nhi tử lại tiếp nhận trở về là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình, lại phỏng trường sai rồi nhậm thời mẫn tính tình. Nhậm ra phái tới người liên nhiệm thời mẫn mặt cũng không có nhìn thấy đã bị thỉnh đi rồi Nhậm ra lại liên tiếp phái vài bát người tới, kết quả đều là không thấy Cuối cùng nhậm lao thái thái chỉ có tự thân xuất mã, ngồi xe ngựa đi vào vân dương thành thấy nhi tử Lại như thế nào, nhậm lao thái thái cũng là nhậm thời mẫn mẹ đẻ Nhậm thời mẫn không có khả năng như là đối đãi nhậm thời chung cùng nhậm ra những người khác như vậy đối nàng làm như không thấy Cho nên nhậm lao thái thái cuối cùng vẫn là vào nhậm ra ra môn Trước 407 ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Nhậm Lao Thái Thái tiến vào phía trước, nhậm Giao Kỳ đem tuần ma ma gọi vào một bên công đạo vài câu. Chờ nhậm Lao Thái Thái bị Lý Thị phái người nên tiến chính viện thời điểm, nhậm thời mẫn cùng Lý Thị mang theo nhậm Giao Kỳ đã chờ ở nơi đó. Nhậm Lao Thái Thái tầm mắt dừng lại ở Lý Thị trên người thời điểm biểu tình rất là có chút phức tạp. Lý Thị tiến lên đi cấp nhậm Lao Thái Thái thỉnh an thời điểm, nhậm Lao Thái Thái trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Đang muốn đỡ Lý thị đứng dậy cũng vài câu mềm lời nói, một bên Tuần ma ma lại là trước một bước tiến lên đỡ Lý thị, dùng ở đây người đều có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Con chúa, này với lễ không hợp." Lý thị làm người phúc hậu, không có phản ứng lại đây, Tuần ma ma giải thích nói: "Ngài quý vì tiên hoàng thân phong con chúa, dựa theo chúng ta đại chu lễ tiết, trừ bỏ trong cung mấy cái quý nhân ở ngoài chỉ cần hướng vương gia cùng vương phi hành lễ." Nhập ra lão thái thái tuy nói là trưởng giả lý nên kính, nhưng là tổ tông quy củ không thể phế. Hoàng gia mặt mũi càng không cho phép bất luận kẻ nào thiệt hại. Nhậm lão thái thái nghe vậy sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc quốc tế không ra gương mặt tươi cười, nhìn tuần ma ma có chút ra cười thịt không kéo, lời nói lại là đối với Lý thị nói, nói như vậy, ta nhưng thật ra phải hướng quận chúa hành lễ. Lý thị lập tức nhìn Nhậm Thời mẫn liếc mắt một cái, Nhậm Thời mẫn cùng phía trước giống nhau mày nhíu lại mà đứng ở Lý thị bên cạnh, cũng không có bởi vì tuần ma ma nói mà có cái gì bất mãn, Lý thị không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không được vô lễ. Lý thị khét quát tuần ma ma một tiếng, lại đối nhậm lao thái thái nói, lao thái thái xin mời ngồi. Lại cũng không có kiên trì cấp nhậm lao thái thái hành lễ. Tuần ma ma bị lý thị như vậy một suất, liền lại túi đầu kính cẩn mà đứng ở lý thị phía sau không nói. Nhậm lao thái thái biết lúc này không thể thiếu kiên nhẫn cùng lý thị nháo phiên, liền hít sâu một hơi đem trong lòng hỏa khí đè ép xuống dưới, liền lý thị cấp dưới bậc thang, ngồi xuống ghế trên. Bất quá nàng đối đứng ở một bên nhậm nàng bị cái điều nô vũ nhục nhậm thời mẫn lại càng thêm bất mãn. Nhậm lao Thái Thái ngồi vào ghế trên thượng sau liền chậm rãi lại tìm về ở bạch hạc chấn nhậm ra đại trạch thời điểm khí thế dựa theo di vang thủ đoạn muốn cố ý lượng nhậm thời mẫn cùng Lý Thị một trận sát một sát Lý Thị quận chúa huy phong tuần ma ma lại không có cấp nhậm lao Thái Thái cơ hội nàng đỡ Lý Thị ngồi xuống lại cố ý giông trống khua chiêng mà phân phó nha hoàn cấp Lý Thị một lần nữa đổi ghế dựa lưng dựa đem nước trà đổi thành Lý Thị thích uống lại cố ý làm cho mọi người mặt trách cứ hỉ nhi bưng lên phòng, mang theo một phòng nha hoàn bận rộn trong ngoài vây quanh Lý thị một người chuyển, đem quận chúa Phô trương bãi đến 10 phần 10. Nhậm lao thái thái ở mặt trên ngồi, kia uy phong nơi nào còn bãi đến đi xuống. Sắc mặt liền càng thêm khó coi lên. Thằng đến nhậm thời mẫn hướng tuần ma ma nơi đó nhìn thoáng qua, tuần ma ma lập tức lại một vừa hai phải ngừng lại, nhậm thời mẫn mặt mũi tuần ma ma vẫn là thực cấp. Lao thái thái hôm nay lại đây có chuyện gì sao? Gặp ngươi đều ngừng nghỉ xuống dưới. Nhậm Thời Mẫn thân là một nhà chi chủ tự giác mà đã mở miệng. Nhậm Lão Thái Thái đúng lý hợp tình nói như thế nào? Ta đến xem Nhi Tử cùng con dâu cũng không được. Nhậm Thời Mẫn dừng một chút vẫn là lanh đạm nói ta đã bị Nhậm gia trục xuất gia tộc hiện tại đã không phải Nhậm gia người. Nhậm Lão Thái Thái nhìn Nhậm Thời Mẫn như vậy ngữ khi cuối cùng là mềm xuống dưới thở dài một hơi nói Mẫu thân biết ngươi còn ở sinh khí chính là lúc ấy cái loại này tình hình không phải do gia tộc không làm ra cái lựa chọn hiện tại. Nhậm thời mận nhữ mày ngắt lời nói, nếu đã làm ra lựa chọn, vậy như vậy đi, ta phía trước cũng đã nói qua. Ra nhập ra đại môn, ta liền sẽ không lại đi trở về. Nhầm lao thái thái đột nhiên hốc mắt đỏ lên, lao tam, mẫu thân từ trước đến nay thỉnh ngươi về nhà, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đem mẫu thân ngươi cấp chạy trở về. Ngươi chính là ta hoài thai 10 tháng sinh ra tới. Nhậm thời mận mí môi, tại gia tộc thời điểm khó khăn nhất ta cũng không có nghĩ tới muốn dùng bỏ gia tộc. Chính là gia tộc ở ta tiền đồ chưa biết thời điểm lại vứt bỏ ta. Bất quá ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, cho nên cũng không oán trách bất luận kẻ nào. Nhưng là nước đổ khó hốt, ta là tuyệt đối sẽ không lại trở về, lao thái thái không cần nhiều lời. Nhầm lao thái thái là biết nhậm thời mẫn cô chấp tính tình, không quen thuộc nhậm thời mẫn người đều cảm thấy hắn hảo tính tình, cũng dễ nói chuyện, chính là trên thực tế nhậm thời mẫn lại là nhậm ra mấy cái huynh đệ giữa nhất không hảo hầu hạ, nhậm lao thái thái đối cái này sinh ở bên trong nhi tử cũng không thế nào thích. Nàng thích trưởng tử cùng ấu tử nhiều một ít. Vì thế Nhậm Lao Thái thái lại nhìn về phía Lý thị, "Ngươi là cái hảo hài tử, mau giúp Mộ thân khuyên nhủ thời mẫn." Hắn lại tái phát quật. "Ngươi hẳn là biết, một người nếu đã không có gia tộc, về sau lộ sẽ có bao nhiêu khó đi." Nhậm thời mẫn có chút không kiên nhẫn nói, "Nếu liền nàng một người đàn bà đều biết một người đã không có gia tộc, lộ sẽ thật không tốt đi chuyện như vậy, vì sao các ngươi lúc trước lại không rõ, một hai phải đem ta hướng tuyệt lộ thượng bước? Ta nếu đã là gia tộc khí tử, vậy đoạn vua ở thu hồi đi lý nhậm lao thái thái sắc mặt trắng nhận chỉ có thể mục hàm khẩn cầu mà nhìn về phía mềm lòng hảo đắn đo lý thị bất quá lý thị lại là túi đầu thấp giọng nói ta ta nghe phu quân nhậm lao thái thái tức giận đến thiếu chút nữa muốn quăng ngã bắt trà cuối cùng chỉ có thể run rẩy tay đem bắt trà phóng tới trên bàn lại bày trừ một cái cười đối nhậm giao kỳ vây vây tay hảo hài tử ngươi lại đây nhậm giao kỳ nhìn nhìn nhậm thời mẫn cùng lý thị túi đầu tiến lên đứng ở nhậm lao thái thái trước mặt Nhậm lao thái thái sắc mặt đẹp chút, kéo lại nhậm dao kỳ tay từ ấy nói, kỳ nhi hồi lâu không đi trở về, lần này cùng tổ mẫu trở về bồi bồi tổ mẫu như thế nào? Tổ mẫu cho ngươi để lại hảo chút áp đáy hồng thứ tốt, liền chờ ngươi xuất giá thời điểm cho ngươi đương của hồi môn đâu. Nhậm dao kỳ tay tùy ý nhậm lao thái thái nắm, đa tạ lao thái thái hảo ý, bất quá mẫu thân nói ta còn có không ít quý củ yêu cầu học, không thể rời đi, còn thỉnh lao thái thái thứ lỗi. Nhậm lao thái thái chạm vào cái mềm cái đình. Kế tiếp vô luận nhậm lao thái thái như thế nào tận tình khuyên bảo mà khuyên, hống lượt đều dùng tới, chính là vô luận là lý thị vẫn là nhậm giao kỳ đều không tiếp nàng cha nhi, tự hồ chỉ cần nhậm thời mẫn không buông khẩu, các nàng một cái nghe phu mệnh một cái nghe phụ mệnh, ai cũng không dám ngỗ nghịch nhậm thời mẫn. Cố tình nhậm lao thái thái đối nhậm thời mẫn một chút biện pháp cũng không có. Cuối cùng lăn lộn nửa ngày, nhậm lao thái thái vẫn là chỉ có bất lực trở về, về trước bạch hạt chấn. Chính là chuyện này cũng không có xong. Nhậm ra sự tình nguyên bản chỉ là nhậm ra việc nhà, bởi vì không thế nào sáng giỏi, ai cũng không có giống chống thua chiêng tuyên dương đi ra ngoài. Chính là ở nhậm lao thái thái rời đi vân dương thành ngày hôm sau, bên ngoài liền lan truyền khai, nói ra nghi quận chúa hiện tại dương mi thổ khí liền bắt đầu ỉ vào nhà mẹ để thế cấp bà bà sắc mặt xem, liền bà bà tới cửa đi cầu hòa đều bị nàng phái điều nô cấp đuổi đi ra ngoài, mà nhậm thời mẫn cái này quận mã có lao bà liền đã quên ương, hiện tại bắt đầu đối quận chúa vâng vâng dạ dạ Đi theo lão bà cùng nhau cho chính mình mẹ ruột sắc mặt xem. Tuần ma ma nghe thấy cái này nghe đồn thời điểm tức giận đến không được. Ngũ tiểu thư, có phải hay không nhậm ra bên kia đang làm cho quỷ, muốn mượn này buộc lao ra trở về. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, hơi cho đỉnh mày lắc đầu nói, bọn họ hẳn là biết lấy phụ thân tính tình, như vậy lời đồn đãi bức bách không được phụ thân túi đầu. Sợ là có người nương nhậm ra sự tình đang âm thầm phá dối. Tuần ma ma nghe vậy cả kinh, là người nào? Làm như vậy mục đích là cái gì? Nhậm giao kỳ không có trả lời, chỉ nói, không đường là ai ở sau lưng phá dối, luôn có muốn đứng ra thời điểm. Chờ một chút xem. Chính là bên ngoài những cái đó lời đồn liền tùy tiện bọn họ chuyển sao. Như vậy đối lão gia cùng thái thái thanh danh cũng không tốt, đối ngũ tiểu thư ngươi sợ là đều sẽ có chút không tốt ảnh hưởng. Vô luận ở khi nào, bất kính bất hiếu trưởng bối đều là sẽ bị người khẩu chu bút phạt, ngay cả hoàng đế đều phải chú trọng một cái hiếu tự. Bên ngoài chỉ biết nhìn đến nhậm thời vẫn không nhận thân lương. Ai còn sẽ đi quan tâm nhậm thời mẫn có phải hay không bị đuổi ra nhậm ra. Nhậm giao kỳ lắc đầu, chờ một chút. Chờ một chút kết quả chính là rốt cuộc có chút bắt đầu nghi ngờ tiêu tĩnh Tây cưới nhậm giao kỳ sự tình. Có chút người cảm thấy, giống nhậm thời mẫn cùng ra nghi quận chúa như vậy không hiểu hiếu đạo cha mẹ khẳng định cũng giáo không ra hảo nữ nhi. Nhậm giao kỳ rốt cuộc minh bạch địch nhân tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền tới thế rào rạt chính là vì cái gì, nguyên lai là vì nàng cùng tiêu tĩnh Tây việc hôn nhân. Chỉ là chuyện này nhậm giao kỳ còn không có tới kịp làm ra phản ứng, liền có người trước một bước động tác. Nhậm ra trước đem nhậm tam lão ra trừ tộc sự tình bị thế nhân đã biết, dần dần trừ bỏ cá biệt đặc biệt cổ hủ, hoặc là cô y bới lông tìm vết người ở ngoài, mọi người đối nhậm tam lão ra phê bình thành cũng nhỏ không ít. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cái kia tư tưởng đặc biệt cổ hủ thực mau đã bị người tuân ra ở mâu hiếu trong lúc phiêu sướng sự tình, bị Yến Bắc Vương phủ ngừng nguyên bản chức vụ. Nguyên lai mặt ngoài ra vẻ đạo mạo mở miệng ngậm miệng lễ nghĩa liêm sỉ người thế nhưng là cái dạng này phẩm tính thế nhân không khỏi có chút thổn thức. Cũng có người thông minh phát rất tới. Người này nhanh như vậy liền từ đạo đức điểm cao ngã xuống tiến nước bùn trong đất khẳng định là trò yến Bắc Vương phủ không cao hứng. Bằng không nơi nào có như vậy xảo sự tình. Vì thế không đợi yến Bắc Vương phủ lên tiếng, liền có nhiều hơn người chủ động đứng ra vì nhậm thời mẫn cùng gia di quận chúa biện hộ. Này đó thanh âm so với kia ít mấy cái phê phán thanh âm hiếu thăng kính đến nhiều thực mau liền đem bất hòa hài thành âm áp xuống đi. Vì thế nguyên bản bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa ra nghi quận chúa vợ chồng liền thành bị gia tộc vứt bỏ người bị hại. Đối với loại này khiêu khích, tiêu tinh tây như vậy thượng vị giả căn bản là không cần chính mình động thủ đi giải quyết, hắn chỉ cần hơi chút cấp cái ám chỉ, chỉ ra cái hương gió, liền có rất nhiều người thượng vội vàng tới vì hắn bài ưu giải nạn. Cho nên, rất nhiều thời điểm chính nghĩa bất chính nghĩa đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Mà ở lúc này, Đã rời đi Vân Dương thành một thời gian mai danh ẩn tích giống nhau Vân Văn Phóng đột nhiên phong trần mệt mỏi mà đuổi trở về. Tuy rằng chấm điểm, bất quá cuối cùng là phát thô tới rồi. chương 408 Vân trở về. Vân Văn Phóng làm một đường ra roi thúc ngựa gấp trở về, từ nghe được tiêu tính tây hướng nhậm ra cầu thân tin tức hởi, lên đường tựa hồ thành hắn nhất chuyện quan trọng. Đến nỗi mấy ngày này đột nhiên toát ra tới giảng buộc trụ hắn bước chân những cái đó sự, đều bị hắn dứt bỏ rồi. Hắn cũng không có quên chính mình đúng tay này đó sự vật ước nguyện ban đầu là vì có thể có cũng đủ lợi thế đi cưới nhậm giao kỳ, hiện tại hắn để ý nữ nhân phải bị người khác cưới đi rồi, hắn còn để ý những cái đó làm cái gì. Vân vân phóng trở lại vân dương thành thời điểm đã là mỏi mệnh bất ham, hắn một đôi tinh lượng con ngươi bị gió thổi đến đỏ bừng, trên mặt bởi vì thuộc sơ với xử lý mọc ra một ít hồ cha, biểu tình càng là âm trầm đến có thể ngăn em bé khóc đêm. Vân dương thành cửa thành thủ vệ thậm chí lập tức không có nhận ra tới vị này đại danh đỉnh đỉnh vân gia nhị thiếu. Vân văn phóng vào thành lúc sau không có hồi vân gia, hắn trực tiếp dục ngựa đi bảo bình ngõi nhỏ nhầm ra. Chính là đương hắn một người một con ngựa tới rồi cách nhầm giao kỳ trước ra môn một cái ngõi nhỏ xa trô rẽ khi bị người cản lại. Chắc đương chính là một cái một thân hắc y dì diện mạo bình thường nam tử. Người khác có lẽ không không nhận biết cái này cực nhỏ xuất hiện trước mặt người khác nam nhân, vân văn phóng lại là biết người này. Này một vị đúng là là hiến bắc cao thủ số 1 số 2, danh Tiêu Hoa. Tiêu Hoa đã từng là Yến bắc vương phủ thủ tịch ám vệ thống lĩnh, sau lại tuy rằng không làm ám vệ công tác, bắt đầu chậm rãi chuyển tới người trước tiếp nhận một ít bên ngoài thượng sự, nhưng là thân thủ lại là so làm ám vị thời điểm chỉ có tiến không lùi. Vân Văn Phóng cũng biết, Tiêu Hoa là tiêu gia nhị công tử tiêu tinh tây dòng chính nhân mã. Nhìn đến Tiêu Hoa kia một cái trước mắt, Vân Văn Phóng cái gì đều minh bạch. Nguyên bản liền đỏ bừng con ngươi nháy mắt dần hiện ra một mộ trạng nếu điên cuồng âm ngoan chi sắc, là Nguyên bản vẫn chưa đem Vân Văn phóng vũ lực đáng một chuyện tiêu hoa đều không khỏi cảnh giác lên. Vân Nhị công tử thỉnh về. Tiêu Hoa đối Vân gia người còn tính khách khí, nghĩ có thể không động thủ vẫn là không động thủ, cho nên ở Vân Văn phóng gìm ngựa dừng lại lúc sau lễ phép mà nói như vậy một câu, tính toán tới cái tiên lễ hậu binh. Nếu là Vân Văn phóng tức thời rời đi nói tốt nhất, bằng không hắn thế tất muốn đem Vân Văn Phong đánh bỏ đưa về Vân gia đi. Dù sao nhà hắn chủ tử nói qua, không tiếc hết thể đại giới ngăn lại bất luận cái gì không liên quan người. Tiêu hoa nguyên bản còn có chút nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì không liên quan người yêu cầu hắn tự mình canh dự ở cái này hẻm nhỏ tới cảng, chẳng lẽ là chủ tử bên người cái kia nội thị xem hắn không vừa mắt cho nên vào lời dèm pha. Bất quá ở nhìn đến vân văn phóng kia một khắc, tiêu hoa lập tức hiểu được chủ tử trong miệng cái kia không liên quan người chỉ chính là ai. Vân văn phóng gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm tiêu hoa nửa ngày đang lúc tiêu hoa cho rằng vân vân phóng sẽ lập tức chiều hắn phát lại đây trong lòng chính diện vô biểu tình mà yên lặng ai thán chính mình sợ là không đuổi kịp hôm nay cơm trưa hắn phía trước nghe được hôm nay thái sắc chúng có hắn thích nhất hâm lại thịt xem ra sẽ tiện nghi mục hổ cái kia khờ hóa thời điểm vân vân phóng lại là không nói hai lời thay đổi đầu ngựa liền rời đi tiêu hoa nhìn vân vân phóng bóng dáng biến mất ở đầu ngõ bảo trì cao thủ phong phạm tại chỗ lại đứng trong chốc lát sau đó lại mặt vô biểu tình mà về tới chính mình phía trước gần thân địa phương tiếp tục đứng gác. Hâm lại thịt vẫn là hắn. Tiêu Hoa ở người khác không biết thời điểm như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Vân Văn Phong nguyên bản tới Nhậm Gia bất quá là muốn xác nhận một việc, bất quá ở nhìn đến Tiêu Hoa kia một cái chớp mắt, Vân Văn Phong đã không cần lại tìm ai xác nhận. Tiêu tính Tây số một chó săn tự mình canh giữ ở Nhậm Gia trước cửa, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hắn võ công không bằng Tiêu Hoa, tự nhiên không cần phải đưa tới cửa đi tự dứt lấy nụ, huống chi Tiêu Hoa võ công lại như thế nào cao cường, cũng bất quá là một cái chó săn thôi. Mười hai điểm trước chỉ mã ra một đoạn một ca ngắn nhỏ quân, trước phát đi lên báo cái tin. Không cần chờ càng. chương 409 Vân trở về, nhị. Vân văn phóng từ bảo bình ngõ nhỏ ra tới lúc sau cũng không có trực tiếp hồi Vân ra, hắn đi yến bắc Vương Phủ. So sánh cùng nhậm ra trước cửa thật mạnh chạm kiểm soát, yến bắc Vương Phủ bên ngoài thủ vệ ngược lại là lơi lòng nhiều. Vân văn phóng xuống ngựa đi hỏi Vương Phủ người gác cổng nói mấy câu, sau đó lại từ Vương Phủ ra tới, cưới lên mã ra khỏi thành hầu ở ngoài thành cái kia ngã rẽ cũng không biết đợi bao lâu, rốt cuộc có một chiếc xe ngựa từ cái kia lối rẽ cuối chậm rãi xử lại đây, xe ngựa trước sau đều có cưới ngựa đi theo thị vệ, kia chiếc xe ngựa nhìn qua so giống nhau, xe ngựa muốn lớn hơn một chút, bề ngoài cũng không trưng dương, nhưng là nhìn kỹ dưới là có thể phát hiện chế tác xe ngựa tài liệu cùng giống nhau, xe ngựa sử dụng vật liệu gỗ là có khác nhau, xe ngựa xe trên vách còn dẫn có một con dương cánh hùng ngưng đồ án ám văn huy trường, yến bắc người đều biết đây là yến bắc vương phủ tiêu chí. Vân Văn phóng nhìn chằm chằm vào kia một chiếc xe ngựa xử gần. ở thị vệ chú ý tới hắn thời điểm dục ngựa từ chỗ tối hiện thân, chậm rãi ngừng ở lộ trung ương. chặn kia đoàn người, tầm mắt như cũ ngừng ở kia chiếc xe ngựa màn xe thượng, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem màn xe nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Có người hướng tới trong xe ngựa thấp giọng bẩm báo một câu, sau đó kia một chiếc xe ngựa liền ngừng lại. dẫn đầu thị vệ người cưỡi ngựa tiến đến, nhìn Vân Văn phóng liếc mắt một cái, sau đó nói, Vân nhị thiếu gia có việc. Vân văn phóng xem đều không có xem kia thị vệ liếc mắt một cái, ta muốn gặp tiêu tinh tây. Hắn thanh âm có chút ám ếch, giống như là hồi lâu không có uống nước người giống nhau. Kia thị vệ cau mày, lại vẫn là gật đầu nói, vân nhị thiếu ra xin theo ta tới. Hiển nhiên là đã được đến qua phân phó. Vân văn phóng đi theo kia thị vệ tới rồi xe ngựa trước, thị vệ đối với xe ngựa thấp giọng bẩm báo nói, công tử, vân nhị thiếu ra cầu kiến. Tuy nói là đem vân văn phóng lánh lại đây bất quá thị vệ ánh mắt vẫn là như có như không mà đặt ở vân vân phóng trên người bất động thanh sắc đồng thời lại mang theo cẩn thận cùng đề phòng vân vân phóng kéo kéo khoe miệng trên mặt lại không có một chút ý cười chỉ là cái này động tác làm hắn nguyên bản liền môi khô khốc dạn nước chảy ra chút huyết tới nhiễm hồng hắn môi dưới sưng vui hắn âm trầm sắc mặt nếu là người thường thấy được phi dọa lui không thể tiêu nhị công tử ta có chuyện muốn cùng ngươi nói có không làm ngươi người đều lui ra vân vân phóng nói ra nói lại khó được lễ phép kia thị vệ đang muốn nói chuyện Xe ngựa xe vách tường lại là bị nhẹ nhàng gõ một chút, sau đó màn xe liền bị hầu đứng ở xe ngựa bên đồng hạ sốc lên, tiêu tính tây từ trên xe ngựa đi xuống tới. Tiêu tính tây xuống xe lúc sau đánh giá vân văn phóng liếc mắt một cái, trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình, chỉ quay đầu ôn thanh phân phó chính mình thị vệ một câu, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Thị vệ nghe vậy tuy rằng có chút do dự, nhưng là vẫn là túi đầu hành lễ, sau đó mang theo người thối lui đến 20 tới bước bên ngoài địa phương, lại xa lại là không chịu lui. Đồng hạ lại là không có cùng những cái đó thị vệ cùng nhau làng tránh, như cũ rũ con ngươi sử tại tiêu tĩnh tây phía sau không núc đích. Vân văn phóng nhìn nhìn đồng hạ, trên mặt lộ ra chảo phúng chi sắc, ta nếu là động thủ, một cái tùy tùng có thể ngăn được ta. Tiêu nhị công tử nếu là sợ nói, vẫn là đem người đều kêu trở về đi. Tiêu tĩnh tây nghe vậy bất quá cười, cũng không có giải thích, cũng không để ý tới vân văn phóng khiêu khích, chỉ là hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì. Tiêu Tinh Tây như vậy vân đạm phong khinh thái độ làm Vân Văn Phong trong mắt nguyên bản áp lực đi xuống huyết tinh chi khí lại quần cuộn ra tới. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước tới gần Tiêu Tinh Tây, ngươi muốn cưới Nhậm Giao Kỳ? Vân Văn Phong tiến lên thời điểm cũng không có thu liễm chính mình trên người phát ra sát khí cùng lệ khí. Tiêu Tinh Tây lại như là không hề có nhận thấy được liếc mắt một cái, đứng ở tại chỗ không có động, thanh âm cũng không có biến hóa, là. Bất quá đây là Yến Bắc Vương phủ cùng Nhậm ra sự, Vân nhị thiếu gia tựa hồ quan tâm qua. Còn có. Thỉnh ngươi Xưng hô vị hôn thê của ta Nhậm tiểu thư. Theo Tiêu Tĩnh Tây khẳng định trả lời, Vân Văn Phóng trong mắt độ ấm lại thấp mấy độ, đặc biệt là ở nghe được Tiêu Tĩnh Tây cuối cùng kia một câu thời điểm, Vân Văn Phóng đôi tay đột nhiên nắm thành quyền, làm người có thể tinh tưởng nghe được khớp xương cọ sát thanh âm. Ta nhận thức nàng thời điểm, ngươi còn không biết ở địa phương nào y y bệnh của ngươi. Nàng, cũng không phải ngươi cái gì vị hôn thê. Vân Văn Phóng hồng con mắt gần từng chữ một mà cắn răng nói. Hắn giống như là một đầu bị người tránh đến tuyệt cảnh đấu thú, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tiêu tính Tây nghe vậy đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Vân văn phóng không có phát hiện, đứng ở Tiêu tính Tây phía sau đồng hạ lại là theo bản năng mà sau này lùi nửa bước, đem vùi đầu đến càng thấp. Bốn phía quỷ dị mà châm mặc xuống dưới, không khí có trong nháy mắt là đình trệ, phảng phất chung quanh hết thảy đều bị thứ gì cấp đông cứng. Ngay cả đứng ở hai mươi mấy bước có hơn chú ý bên này, tình hình thị vệ cũng cảm giác được một kia thâm nhập cốt tủy lạnh lẽo, nhịn không được đánh, cái dùng mình Vân văn phóng bản năng cũng đã nhận ra một chút, cái này làm cho hắn có chút mất khống chế cảm xúc ổn xuống dưới một ít, bất quá bi thương cùng phẫn nộ làm hắn hạ thấp cảnh giác, chỉ lo chính mình nói, tiêu tính tây, người nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Liên tính yến Bắc vương phủ muốn cùng hà trung vương liên hôn chẳng lẽ một hai phải nàng không thể. Tiêu Tĩnh tây chỉ là nhìn vân văn phóng, không nói gì. Có không buông tha nàng. Vân văn phóng trong thanh âm mang theo chút liền chính hắn cũng không có chú ý tới cầu xin. Vân văn phóng từ trước đến nay cao cao tại thượng, mặc dù là đối mặt tiêu tĩnh Tây thời điểm cũng chưa từng có kém một bậc cảm giác, hắn cả đời này, trừ bỏ ở nhậm giao kỳ nơi đó, còn chưa bao giờ ở người khác trước mặt thấp quá mức. Vương tha nàng, ta nguyện ý vì hiến bắc vương phủ làm bất cứ chuyện gì, vân ra cũng thế. Giờ khác này vân văn phóng thu liêm chính mình sở hữu kiêu ngạo, tuy rằng ở tiêu tĩnh Tây trước mặt cuối đầu làm hắn cảm thấy năng kham, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được làm như vậy, cứ việc hắn lưng run đến thập phần lợi hại. Tiêu Tinh Tây có chút ngoài ý muốn, chỉ là Vân Văn Phong nói cũng không thể đả động hắn nửa phần, hắn nhướng mày, có chút nghiền ngâm nói, Vân ra cũng thế. Vân Văn Phong, ngươi chừng nào thì có thể làm được Vân gia chủ. Vân Văn Phong mím môi, như cũ phiếm hồng trong mắt thần sắc lại là thập phần kiên định, luôn có một ngày ta có thể làm được Vân gia chủ. Chỉ cần ngươi không cưới nàng. Tiêu Tinh Tây nhìn Vân Văn Phong một cái trước mắt, con môi cười cười, trong mắt lại là không có chút nào ý cười, nói ra nói cũng thập phần lãnh khốc, ta không cần Vân ra. Ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, nàng sẽ chỉ là ta thê. Vân văn phóng bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng mà nhìn Tiêu Tĩnh Tây. Tiêu Tĩnh Tây đối hắn trong mắt hung ác cùng hận ý làm như không thấy, chỉ là lễ phép mà hơi hơi gật đầu. Sự tình đã nói xong rồi, Vân nhị thiếu gia xin cứ tự nhiên đi. Vân Vân phóng trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc ý, hắn tiến lên một bước chặn Tiêu Tĩnh Tây muốn lên xe ngựa lại bước, cả người đều tản mát ra lạnh lẽo. Tiêu Tĩnh Tây, ngươi không phải bệnh đến sắp chết rồi sao? Vì sao còn một hai phải liên lụy nàng? Nếu ngươi chỉ nghĩ cưới cái bài trí nói, cưới ai không được. Tiêu tinh tây nhàn nhạt nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Vân văn phóng cười lạnh một tiếng, dơ tay liền hướng tiêu tinh tây công lại đây. Một bên nói, nếu ngươi sớm muộn gì đều phải chết, không bằng hiện tại liền đi tìm chết đi, miễn cho còn muốn kéo cá nhân cho ngươi đệm lưng. Vân văn phóng trên người sát ý là rõ ràng chính xác, hắn giờ khắc này cũng là thiệt tình muốn tiêu tinh tây chết. Vân văn phóng sớm đã qua không dành thế sự tuổi tác mấy năm nay ở biên quan rèn luyện cũng làm hắn minh bạch không ít người tỉnh sự cố, cho nên ngay từ đầu hắn vẫn chưa muốn cùng Tiêu Tĩnh Tây liều mạng, tiến bác Vương phủ nhị công tử thân phận vân vân phóng vẫn là có điều cố kỵ. chính là Tiêu Tĩnh Tây kia một câu nàng sẽ chỉ là ta thê hoàn toàn bức điên rồi vân Văn phóng, làm hắn đau khổ áp lực huyết khí dâng lên, phá tan vốn là nguy ngập nguy cơ lý trí. ở vân vân phóng xem ra Tiêu Tĩnh Tây rõ ràng mệnh không lâu cũng lại còn một hai phải cưới nhậm giao kỳ, muốn chậm trễ nàng cả đời, quả thực là đáng giận nhưng xác Nơi xa vẫn luôn chú ý bên này tình hình hộ vệ trước tiên đã nhận ra không đúng, lập tức muốn chạy tới cứu giá, lại bị tiêu tinh tây một cái mịt mở thủ thế cấp ngừng động tác, ngay cả muốn lắc mình tiến lên ngăn lại vân văn phóng đồng hạ cũng sinh sôi dừng lại bước chân, ngược lại lui về phía sau 3 bước rời đi vòng chiến. Bởi vì là thật sự muốn giết chết tiêu tinh tây, cho nên vân văn phóng ra tay thời điểm dùng toàn lực, động tác cũng nhanh như tia chớp, muốn tốc chiến tốc thắng, chính là liền ở hắn tay muốn xúc thượng tiêu tinh tây của thời điểm lại là bị một cổ thình lình xảy ra lực lượng cấp sinh sôi ngăn chặn. Người cổ là nhân thân thể thượng nhất yếu đớt địa phương chi nhất, đặc biệt là ở gần người vật lộn thời điểm, xuất kỳ bất ý mà vặn gãy địch nhân cổ là nhất dứt khoát lưu loát chí mạng nhất chiêu, Vân Vân phóng ở trên chiến trường thời điểm đã từng dùng này, nhất chiêu muốn không dưới 20 người tánh mạng, chưa từng thất thủ. Cho nên ở đối phó tiêu tinh tây thời điểm, Vân Vân phóng cũng theo bản năng mà dùng chiêu này, hắn sợ chính mình động tác chậm một bước sẽ khiếp đảm cùng hối hận, cho nên muốn muốn một kích mất mạng đương chính mình tay bị một bàn tay chỉ thon dài tay cấp ngăn trở thời điểm vân văn phóng còn ngẩn người, đương thấy rõ ràng này chỉ tay chủ nhân đúng là tiêu tĩnh tây bản nhân thời điểm vân văn phóng trong mắt dần hiện ra khiếp sợ sao có thể vân văn phóng đối chính mình bản lĩnh trong lòng biết rõ ràng cùng tiêu hoa như vậy ám vệ xuất thân đỉnh cấp cao thủ gần người vật lộn nói hắn là không có gì phần thắng nhưng là đối phó giống nhau cao thủ căn bản là không nói chơi, huống chi vẫn là một cái ma ốm tiêu tĩnh tây vân văn phóng cho rằng đây là trùng hợp. Nhanh chóng hoàn hồn lúc sau mặt khắc một bàn tay công hướng về phía tiêu tinh tây cưu đuôi huyệt, này một chỗ huyệt đạo là nhân thể tử huyệt chi nhất, đánh lén thời điểm tìm đúng vị trí dùng chuẩn lực đạo nói có thể chấn vỡ người tâm mạch, trọng thương ngực bụng nội tạng, đồng dạng nhất chiêu chí mạng Chỉ là vân vân phóng tay như cũ vẫn là bị tiêu tinh tây dùng thủ đoạn cấp chặn tiêu tinh tây đứng ở tại chỗ động không có động, ở ngăn trở vân văn phóng thế công đồng thời, nguyên bản hư nắm bàn tay hơi hơi một trường Ngón áp út cùng ngón giữa lấy quỷ dị tốc độ cùng xảo quyệt góc độ nhẹ nhàng mà gõ hướng Vân Văn phóng tề thượng bảy tức, kiếm đột hạ nửa tấc chỗ, trùng hợp dừng ở Vân Văn phóng vừa mới đánh bất ngờ hắn kêu đôi người thượng. Vân Văn phóng thân hình cứng lại, dưới chân một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước, sau đó đột nhiên túi đầu nôn ra một búng máu, trước ngực và táo bị chính hắn nổ ra huyết nhiễm hồng một mảnh. Vẫn là nhịn không được nao đêm. "Tơết, bị tình địch hoài nghi thân thể hư thân mã. Là cái nam nhân đều không thể nhận a." Nam thần cũng là nam nhân. ngại nhóm hiểu. Chương 410. Ngực bụng nội đau nhức làm vân văn phong cuối cùng vẫn là quỳ một gối ngã xuống trên mặt đất, hắn tầm mắt cũng trở nên có chút mơ hồ, tựa hồ còn có chút không thể tin tưởng chính mình đột nhiên liền bị như vậy trọng nội thương, trên mặt thần sắc thậm chí có chút mờ mịt Thẳng đến cảm giác một người đứng ở chính mình trước người, vân văn phóng mới sử chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên. Người vân văn phóng làm như muốn mở miệng nói cái gì, chỉ là một mở miệng lại hộp ra một búng máu. Nhưng thật ra như vậy vừa phun ngược lại làm hắn thanh tình chút, càng làm cho hắn ý thức được chính mình bị thương không nhẹ. Tiêu tĩnh Tây hơi hơi ru mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn quỳ dạp xuống đất vân văn phóng, thần sắc thực lãnh đạm, Phảng phất vừa mới ra tay bị thương người cũng không phải hắn giống nhau. Ta nhớ rõ ta phía trước nói qua, ngươi hẳn là cảm tạ chính mình họ vân. Khu, khu khu, ngươi, ngươi thế nhưng sẽ võ. Vân văn phóng kịch liệt mà ho khan một lát, nhìn tiêu tĩnh Tây sắc mặt phức tạp địa đạo Tiêu Tĩnh Tây không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là vẫy tay gọi tới chính mình hộ vệ. Đạm thanh phân phó nói, mang hai người đưa hắn hồi Vân gia, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Hộ vệ lập tức mang theo hai cái cấp dưới tiến lên đây đem Vân Văn Phong nâng lên, Vân Văn Phong ánh mắt lại là vẫn luôn chăm chú vào Tiêu Tĩnh Tây trên người, không biết có phải hay không bởi vì bị thương tầm mắt mơ hồ quan hệ, hắn trong mắt hận ý cùng tàn nhẫn tan đi không ít. Chính là ở Vân Văn Phong bị thị vệ kéo đi phía trước, hắn vẫn là rủa một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại là bị Tiêu Tĩnh Tây một câu cấp cắt đứt, vân văn phóng, đây là cuối cùng một lần. Tiêu Tĩnh Tây nói thực đạm thực nhẹ, làm người nghe không ra cái gì cảm xúc, lại là làm ở đây nhân tâm hạ đều là dùng mình, làm như cảm giác được một loại lệnh người lương nhịn không được hạ con nguy áp Đi theo Tiêu Tĩnh Tây nhiều năm đồng hạ biết nhà mình chủ tử ý tứ này là làm vân văn phóng không cần lại ý đồ khiêu chiến hắn dung nhẫn, trên thực tế ngần ấy năm tới hắn chưa từng thấy nhà mình chủ tử sinh lớn như vậy khí cứ việc chủ tử trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc dao động. Đồng Hạ tưởng, Vân gia nhị thiếu gia thật đúng là muốn cảm tại chính mình là họ Vân, nếu không phải có Vân Thái phi cùng Vương phi thể diện, hắn hôm nay khẳng định không phải trọng thương đơn giản như vậy. Như vậy nghĩ, Đồng Hạ ở Vân Văn phòng mở miệng nói chuyện phía trước, bất động thanh sắc mà dùng một cái đao trưởng đem hắn cấp phép hôn mê, sau đó lau một phen trên chán mồ hôi lạnh, đưa mắt ra hiệu làm hộ vệ chạy nhanh đem người tiễn đi. Tiêu Tinh Tây không có lại xem Vân Văn phóng liếc mắt một cái xoay người lên xe ngựa. Vân Văn Phóng bị Yến Bắc Vương phủ thị vệ đưa về Vân gia thời điểm dọa Vân gia người nhảy dựng, đặc biệt là trên người hắn vết máu cùng trắng bệnh sắt mặt, vừa thấy chính là bị thương không nhẹ. Vân Lão Thái Thái hỏi thị vệ Vân Văn Phóng là như thế nào bị thương. Thị vệ đối Vân Lão Thái Thái thái độ còn tính kính cẩn, đáp lời lại là nói, vẫn là chờ Vân Nhị thiếu gia tỉnh ngài hỏi hắn chính mình đi. Vân Nhị thiếu bị thương tâm mạch cùng nội tạng, không còn sớm chút trị liệu sợ sẽ có tính mạng chi ngu. Nói xong này một câu, Thị vệ liền lấy còn có công vụ trong người cáo từ rời đi, cũng mặc kệ Vân ra nhân tâm là nghĩ như thế nào. Vân Láo Thái Thái cùng Vân Đại Thái Thái nghe vậy lại là hoảng sợ, hoảng loạn mà làm người đi thỉnh Đại Phu vào phủ. Vân Văn Đình vội vàng đuổi lại đây, ở Đại Phu tới phía trước sờ sờ Vân Văn phóng mạch, không khỏi nhíu như mày. Như, như thế nào dạng? Vân Đại Thái Thái trên mặt kinh hoàng chi sắc chứa lui, rất sợ từ Vân Văn Đình trong miệng nghe được cái gì không tốt. Vân Văn Đình nhăn lại đỉnh mày khẽ buông lỏng. Thấp giọng an ủi mẫu thân cùng tổ mâu nói, nhị đệ thân thể đấy hảo, sẽ không có việc gì. Trước trước cái đuôi nhỏ, đừng ngại đoạn, chính là đuổi ở 12 điểm trước đi lên cùng đại gia nói một tiếng. chương 411 đương đoạn bất đoạn. Đại phu thực mau vào vấn phủ, cấp vân văn phóng xem qua lúc sau phát hiện cùng kia thị vệ nói tình hình 89 phần 10, vẫn nhị thiếu ra bị người bị thương tâm mạch cùng nội tạng, thương thế không nhẹ. Cũng may đưa về tới kịp thời, cuối cùng nhặt về một cái mệnh chỉ là muốn khang phục nói yêu cầu tính dưỡng cái hơn nửa năm tại đây hơn nửa năm không thể đập võ nếu không thương thế không những hào không được còn sẽ tăng thêm vân đại thiếu gia ở biết được vân văn phóng không có tánh mạng chi ngu lúc sau liền phái người đi tra xét hôm nay việc cuối cùng biết được vân văn phóng hôm nay từ bên ngoài gấp trở về lúc sau đầu tiên liền đi yến bắc vương phủ từ vương phủ đã hỏi tới tiêu nhị công tử ra khỏi thành lúc sau liền rời đi vương phủ theo sau cũng ra khỏi thành chờ thuộc hạ lui ra lúc sau vân văn đỉnh có chút mệt mỏi để để giữa mày Lại một mình ở thư phòng ngồi một lát, sau đó làm người bị mã đi đến Bắc Vương phủ. Vân Vân Đình tới Yến Bắc Vương phủ là tới cầu kiến Tiêu Tĩnh Tây, Tiêu Tĩnh Tây đối Vân Đại thiếu gia nhưng thật ra không có tự cao tự đại, trực tiếp làm người dẫn hắn đi thư phòng. Vân Vân Đình vừa vào cửa liền cung cung kính kính mà hành lễ, sau đó thành khẩn nói: đa tạ Tiêu nhị công tử thủ hạ lưu tình." Lúc này hắn không có giống ngày thường giống nhau xưng hô Tiêu Tĩnh Tây tử. Tiêu Tĩnh Tây đang ngồi ở nam bên cửa sổ chính mình cùng chính mình đánh cờ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vân Văn Đình liếc mắt một cái, mỉm cười nói: nếu tới liền tới đây cùng ta đối một ván đi. Vân Văn Đình liền đi tới Tiêu Tĩnh Tây đối diện ngồi xuống, cùng hắn hạ khởi cờ tới. cái này trong quá trình hai người đều không có nói nữa, trong thư phòng chỉ có thể nghe được quân cờ nhẹ khấu ở bàn cờ thượng thanh thúy thanh âm. hai người này một ván hạ một canh giờ mới kết thúc chiến cuộc, Vân Văn Đình thua. Tiêu Tĩnh Tây đánh giá một chút bàn cờ, trong tay thưởng thức một quả hắc tử, không chút để ý nói: ngươi đi nhầm một, kết quả từng bước đều sai. Đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn, tử duệ, ngươi quá mức do dự không quyết đoán. Tiêu tĩnh Tây đánh giá không lưu tình chút nào mặt, Vân Văn Đình nghe vậy thu quân cờ tay hơi cường, ngay sau đó cười khổ lắc lắc đầu, thật là ta sai. Tiêu tĩnh Tây liền không cần phải nhiều lời nữa, Vân Văn Đình trầm mặt mà nhặt trong chốc lát quân cờ, sau đó nói, chờ văn phóng dưỡng hảo thương ta khiến cho hắn hồi ra tinh quan, này nửa năm ta sẽ làm người hảo hảo nhìn hắn. Tiêu tĩnh Tây mang trà lên chén uống một ngụm trà, không tỏ ý kiến Ngươi đối chính mình hôn sự nhưng có ý tưởng. Vân Văn Đình không có dự đoán được tiêu tinh Tây sẽ đột nhiên nhắc tới cái này, không khỏi cứng đờ. Ngay sau đó âm thầm hít một hơi mới chậm rãi nói, ta tạm thời còn không có thành thân tính toán. Tiêu tinh Tây gật gật đầu, đạm thanh nói, ngươi không thành thân có ngươi lý do, bất quá lớn nhỏ có thứ tự, không cần ảnh hưởng đến đệ muội nhân duyên mới hảo. Vân Văn Đình là người thông minh, lập tức liền cảm nhận được tiêu tinh Tây ý tứ, nghĩ nghĩ nói, ở văn phòng hồi ra tính quan phía trước. Vân Gia sẽ an bài hảo hắn việc hôn nhân. Nguyên bản y tiêu tĩnh tây tính tỉnh, này đoạn đối thoại đến nơi đây cũng liền xong rồi, hắn chưa bao giờ hỏi đến này đó vụn vặt việc, cũng cũng không hùng hổ do người, nhưng là hôm nay hắn lại là tiếp theo Vân Văn Đình nói hỏi, nhưng có thích hợp người được chọn. Vân Văn Đình mà người, tạm thời còn không có. Dừng một chút, hắn lại hỏi dò, đình trinh nơi này nhưng có người được chọn. Từ bối phận thượng mà nói, tiêu tĩnh tây cùng Vân Văn Đình cùng Vân Văn Phóng là cùng thế hệ là mai mối sự tình bốn dĩ không nên từ hắn tới, cho nên Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy cười cười, lưỡng lử nói có thể hỏi một chút Vương Phi, nàng biết đến khuê tú nhiều. Vân Văn Đình nghe vậy gật đầu, ta trở về lúc sau làm tổ mẫu cùng mẫu thân tới gặp Vương Phi. Vân Văn Đình như vậy phối hợp, Tiêu Tĩnh Tây vừa lòng. Ở Vân Vân Đình cáo từ trước khi rời đi, Tiêu Tĩnh Tây thậm chí còn thực hảo tâm mà nhắc nhở hắn nói, ta nhớ rõ Vân Nhị Thiếu phía trước là đi Tây Ninh Này một đi một về thời gian cũng không ngắn. Hắn tin tức nhưng thật ra rất linh thông. Vân Văn Đình nghe vậy như mày, không khỏi trầm tư lên. Vân Văn Đình đại khái biết Vân Văn phóng đội vàng chạy về tới còn trực tiếp đối thượng tiêu Tinh Tây là vì chuyện gì. Đối với cái này tử tâm nhãn lại quật cường đệ đệ, Vân Văn Đình rất nhiều thời điểm cũng là cảm thấy vô lực. Chính hắn những năm gần đây vì tình sở yêu, trong lòng làm sao không hy vọng đệ đệ có thể được như ước nguyện. Nghe hà Vân Văn phóng đối người trên cố tình là tiêu Tinh Tây. Vân Văn Đình không khỏi thở dài. Hắn đối Tiêu Tĩnh Tây hiểu biết muốn so Vân Văn Phóng nhiều đến nhiều, cho nên hôm nay nhìn đến Vân Văn Phóng trên người thương thế, Vân Văn Đình liền biết Vân Văn Phóng phạm vào đại sai, một cái không cẩn thận không chỉ là Vân Văn Phóng chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, Vân ra nói không chừng cũng sẽ bị hắn liên lụy, cho nên Vân Văn Đình không nói hai lời liền chịu đòn nhận tội tới. Cũng may Tiêu Tĩnh Tây còn cố kị Vân ra là Vân Thái Phi cùng Vương Phi nhà mẹ đẻ, không có đuổi tận giết tuyệt. Cho nên ở Tiêu Tĩnh Tây nhắc tới hôn sự thời điểm. Vân Văn Đình thực thức thời mà cấp Vân Văn Phóng làm quyết định. Bởi vì hắn tinh tưởng biết, tới rồi lúc này, Vân Văn Phóng ở việc hôn nhân cùng tánh mạng chi gian sợ là chỉ có thể tuyển một cái. Tiêu Tĩnh Tây cũng không phải một cái lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo người, nhưng đó là ở không đụng chạm hắn nghịch lân dưới tình huống. Vân Văn Đình ở Vân Văn Phóng bị thương lúc sau tưởng đều là như thế nào ở Tiêu Tĩnh Tây nơi này giữ được đệ đệ tánh mạng, không có tinh lực suy nghĩ mà khác. Hiện tại Tiêu Tĩnh Tây nhắc tới Vân Văn Phóng trở về quá mức kịp thời. Vân Văn Đình liền không thể không nghĩ nhiều. Tây Ninh Ly Yến Châu không gần, Yến Bắc Vương phủ cùng nhậm ra hôn sự không có khả năng nhanh như vậy liền truyền tới xa ở Tây Ninh Vân Văn Phóng trong hai, trừ phi là có người cho hắn mật báo. Chính là Vân Văn Phóng mấy năm nay vẫn luôn không có hồi Vân gia, hắn rời nhà phía trước liền tính có lưu lại thay mắt, lấy Vân Văn phòng phong cách hành sự, như vậy mấy năm xuống dưới hắn cũng sẽ không không hề sở giác, đó chính là có người khác cấp Vân Văn phòng báo tin, mà Tiêu Tính Tây sẽ ở ngay lúc này nhắc nhở hắn như vậy một câu cái này mật báo người rất có khả năng là vân gia người như vậy nghĩ vân văn đình trên mặt thần sắc cũng ngưng trọng lên ra chạy không yên khó trách tiêu tĩnh tây sẽ chỉ trích hắn đương đoạn bất đoạn tính tình ôn nhu chuyện này ta trở về lúc sau sẽ điều tra rõ đa tạ vân văn phóng chỉnh trọng về phía tiêu tĩnh tây hành lễ nói lời cảm tạ tiêu tĩnh tây nhìn vân văn đình liếc mắt một cái đạm cười nói nghe nói vân gia phía trước đối hàn vân khiêm rất là coi trọng vân văn đình nghe vậy không khỏi lại có chút đổ mồ hôi Vân Gia phía trước xác thật là có cùng Hàn Gia liên hôn ý tứ, Yến Bắc Vương Phủ cũng cũng không có ngăn cản, chỉ là tiêu tĩnh Tây hiện tại nhắc tới lại là ý gì. Chẳng lẽ là không vui nhìn đến Vân Gia cùng Hàn Gia đi được thân cận quá? Ở trẻ tuổi trung, Hàn Vân Khiêm coi như là trong đó nhân tài kết xuất, thêm chi cùng thu thần tuổi tắc và diện mạo cũng tương đương Vân Văn Đình nghĩ nghĩ, châm trước trả lời. Không nghĩ tiêu tĩnh Tây lại là gật gật đầu, mỉm cười nói, một khi đã như vậy, không bằng sớm chút định ra tới. Coi trọng Hàn Vân Khiêm đều không phải là Vân ra một nhà, nếu là chậm Vân ra sợ là muốn hối tiếc không kịp. Tuy nói Tiêu Tĩnh Tây chỉ là một bộ liêu việc nhà tùy ý thái độ, nhưng là Vân Văn Đình vốn chính là tầm tư nhảy bén người. Tiêu Tĩnh Tây câu này hối tiếc không kịp làm Vân Văn Đình không khỏi không nhiều lắm tưởng. Hùng chi Tiêu Tĩnh Tây ngày thường nơi nào có nhàn rỗi nhọc lòng Vân ra con cháu việc hôn nhân. Hôm nay lại là liên tiếp hỏi Vân Văn phóng cùng Vân Thu Thần. Tiêu Tĩnh Tây nhắc tới Vân Văn phóng việc hôn nhân thời điểm. Vân Văn Đình tuy rằng ngoại ý muốn lại cũng cảm thấy ở tình lý bên trong, đến nỗi hiện tại lại nhắc tới Vân Thu Thần. Vân Văn Đình liền nhớ tới Vân ra tại thế tử Tiêu Tĩnh Khang qua đời lúc sau chuẩn bị, chỉ là Vân ra các trưởng bối cũng chỉ là có loại này suy tính thôi, cuối cùng còn chưa tới kịp thử liền truyền ra Tiêu Tĩnh Tây cầu thú nhậm giao kỳ tin tức, bởi vì liên lụy đến Yến Bắc Vương Phủ cùng Hà Trung Vương, Vân ra liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Tĩnh Tây cũng không phải một cái bắn tên không định người. Vân Văn Đình nghĩ. Vân ra sợ là yêu cầu hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. Đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn. Vân văn đỉnh từ tiêu tĩnh tây nơi này trở về thời điểm, dọc theo đường đi mày liền không có lại buông ra quá. Vân văn phóng lần này bị thương thực sự không nhẹ, tuy rằng vô tánh mạng chi ngu, nhưng là tự bị người đưa trở về lúc sau liền khi thì lâm vào hôn mê. Đại phu nói yêu cầu tu dưỡng nửa năm nói nghị đến đều không phải là nói chuyện giật gân. Ở vân văn phóng bị thương nằm trên giường thời điểm. Tiêu tinh Tây cùng nhậm giao kỳ việc hôn nhân cũng bắt đầu đi nổi lên chương trình. Bởi vì là phi thường thời kỳ, việc hôn nhân này ở Yên Bắc Vương Phủ phụ trách lễ nghi quan viên xử lý hạ, từ tiếp thu đến thỉnh kỳ đều thập phần nhanh chóng, bất quá này một đường xuống dưới, tuy rằng chặt chẽ lại vội mà không loạn, Hiến Bắc Vương Phủ hôn sự vốn là có Vương Phủ một bộ điều lệ trật tự, ấn quy định chỉnh tự tới, nhưng thật ra tiện lợi cũng không ít. Tuy rằng như thế, nhưng là từ lễ nghĩa thượng mà nói, Yến Bắc Vương Phủ nhưng thật ra làm người chọn không ra một chút sai lầm tới, nào đó chi tiết thượng còn có thể làm người cảm giác được Yến Bắc Vương Phủ đối với việc hôn nhân này coi trọng. Nói ví dụ hạ xính chi lễ trừ bỏ dựa theo Vương Phủ quy định chi ngoại lệ, Vương Phi còn tự mình từ chính mình tài sản riêng cùng của hồi môn chung chọn lựa một ít thứ tốt cùng nhau đưa đến nhầm gia. Nghe nói nạp trinh kia một đôi sống nhạn vẫn là tiêu nhị công tử chính mình tự mình dẫn người đi săn, chỉ là thế nhân đối loại này cách nói ôm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thái độ. Ai không biết tiêu nhị công tử ngày thường liền đi cái lộ đều mang suyễn. Còn tự mình đi săn chim nhạ. Đối này, thế nhân đều là, ha ha ha. Cuối cùng, ở hiến bắc vương phủ lão vương phi tiệc mừng thọ mấy ngày trước đây, tiêu Tĩnh tây cùng nhậm giao kỳ hôn kỳ liền chính thức định rồi xuống dưới, định ở năm sau ba tháng. Tuy rằng nhật tử có chút đuổi, bất quá cũng may lý thị lúc trước ở chủ bị nhậm giao hoa của hồi môn thời điểm liền bắt đầu phòng ngừa chu đáo mà vì nhậm giao kỳ cùng nhau tính toán. Chuyện tới trước mắt đến cũng sẽ không luống cuống tay chân. Chỉ là Yến Bắc Vương Phủ không phải người thương gia, có chút đồ vật còn cần lâm thời bổ tể. Cũng may nhậm ngũ lao ra nhậm thời mộ ở tự lập môn hộ lúc sau cũng coi như là hôn đến hô mưa gọi gió, không nói cái khác, một ít người khác không hảo lộng tới đồ vật tìm hắn là không có sai. Nhầm thời mộ cùng nhậm thời mẫn quan hệ tốt nhất, giúp chất nữ chuẩn bị của hồi môn sự tình tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối tử. Hơn nữa nhầm thời giai vợ chồng cũng chủ động tới giúp đỡ cho nên tuy rằng cách hôn kỳ chỉ có 4 năm tháng, nhậm ra đến cũng không có cảm thấy có áp lực. Ở nhậm gia bắt đầu vì nhậm giao kỳ chuẩn bị của hồi môn thời điểm, Tiến Bắc Vương Phủ Lao Vương Phi ngày sinh cũng tới rồi. Bởi vì thế tử qua đời, Lao Vương Phi là ngày sinh là không có cách nào đại làm, cho nên mọi người lưu ý chỉ là mượn từ Lao Vương Phi ngày sinh, triều đình lần này tới người sẽ mang đến cái dạng gì tình thế hỗn loạn. Chương 412 Hỷ sự Tháng 11 sơ, Tiến Bắc nên đón năm nay trận đầu tuyết, Trận này sơ tuyết tuy rằng hạ đến không lớn, lại là triển triển miên miên hợp với hạ hảo chút thời gian, toàn bộ Vân Dương Thành từ chỗ cao xem đều là trắng xóa một mảnh, trong thành phiến đá xanh lộ lại ước hoạt thật sự, không chỉ có người đi đường đi đường trượt, liền xe ngừa cũng đụng phải vài chiếc. Có thể là bởi vì gần nhất những ngày qua hướng với Vân Dương Thành chung người nhiều lên, trên mặt đất tuyết còn không có đầm đã bị dâm hóa, mặc dù chuyên môn phụ trách nội thành an toàn phòng thủ thành phố tư mỗi ngày đều có phái người quét tước bên trong thành chủ yếu tuyến đường chính. Trên mặt đất lại vẫn là luôn có một tầng tuyết hóa sau lưu lại băng tra. Người của triều đình là tháng 11 trung tuần tới Yên Bắc, nghe nói bởi vì trên đường gặp gỡ liên tục không ngừng phong tuyết, phiên một hồi xe, trì hoãn mấy ngày, cho nên không có đuổi ở lão vương phi sinh nhật ngày đó đến. Tuy rằng tới chậm, nên tới lại cũng vẫn là đều tới. Thái hậu cùng hoàng đế vẫn là như năm rồi như vậy ban thưởng lão vương phi không ít kỳ chân dị bảo làm như sinh nhật lễ, theo sau lại liền thế tử qua đời một chuyện biểu đạt tiếc hận. Thế tử qua đời lúc sau, Yến Bác Vương Phủ liền phái người đi kinh thành, một mặt xử lý kế tiếp việc nên hồi Thế Tử thi cốt, một mặt cũng có hướng triều đình thảo cái cách nói ý tứ. Chỉ là Thế Tử ngày đó đột nhiên bị ám sát, tuy rằng sau lại bắt được mấy cái hư hư thực thực thích khách người, kia mấy người lại là Đường Trường liền tự sát, cho nên cuối cùng là chết vô đối chứng. Triều đình tự nhiên sẽ không cấp Yến Bác Vương Phủ đem trách nhiệm đẩy đến chính mình trên người cơ hội, cho nên tới rồi cuối cùng Yến Bác Vương Phủ muốn hướng triều đình hỏi trách, cũng lấy không ra chạm được chân chứng cứ tới. Vì thế cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, nhưng là Yến Bắc vương phủ cùng triều đình chi gian ngật đáp là lưu lại. Lần này tới Yến Bắc trừ bỏ hai cái lễ bộ quan viên ở ngoài, còn có mấy cái thái hậu cùng hoàng đế bên người thái giám cùng ma Chờ chính sự không sai biệt lắm thời điểm, một cái thái giám mới đối Yến Bắc vương đạo, thái hậu nương nương bên người Lư Công Công tới Yến Bắc đã có một đoạn nhật tử. Nhà ta tới phía trước thái hậu còn nói, làm Lư Công Công song xuôi sự lúc sau hồi một chuyến kinh đô. Nàng lão nhân ra bên người ly không được Lư Công Công hầu hạ. Lư Công Công đã sớm đã bị tiêu tinh Tây giao cho tiêu thuận, hiện tại cũng không biết còn có hay không mệnh ở mất mạng nói còn hảo, tồn tại nói sợ là đã sống không bằng chết. Yến Bắc Vương phủ phía trước tự cấp triều đình đi công văn thời điểm, đã từng nhẹ nhàng bâng cơ mà nhắc tới quá Lư Công Công nhân tội khi quân đã bị hỏi trách sự tình, lúc ấy triều đình cũng không có lập tức đáp lại. Hiện tại Thái hậu người làm cho Yến Bắc Vương mặt đưa ra chuyện này, cũng biết là Thái hậu thượng không biết tình vẫn là cảm kích cố ý tới tìm cha. Yến Bắc Vương nghe vậy nhướng mày nghĩ nghĩ, sau đó Tứ Bình bắt ổn hỏi ngồi ở hắn bên cạnh người Vương Phi, hắn nói chính là cái nào lư công công. Buồn Vương như thế nào không ấn tượng. Luận khởi chơi sâu rồi dám, hàng năm trà trộn quân đội Yến Bắc Vương làm lên không hề áp lực. Thái giám. Vương Phi nghĩ nghĩ, ôn thanh nhắc nhở Vương ra, phía trước nghe tính Tây nhắc tới, trước một thời gian Vương Phủ giống như vì triều đình xử trí mấy cái khi quân vong thượng thái giám. Bất quá thiếp thân từ trước đến nay không hỏi bên ngoài sự, cụ thể là cái gì tình hình cũng không rõ lắm. Vương Phi cũng đánh lên thái cực. Tiến bác vương nuốt cằm gật gật đầu, sau đó đôi kia thái giám nói, buồn vương quanh năm suốt tháng khó được ở trong phủ, hạt mẹ việc nhỏ từ trước đến nay bất quá hỏi, điểm này chuyện này ngươi vẫn là đi hỏi ta nhi tử đi. Trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh. Thái giám khỏe miệng chịu chịu, thật sự là nói không ra lời. Nhưng thật ra cùng thái giám cùng nhau tới một vị vẫn luôn không có ra tiếng lao ma ma nói, không biết nhị công tử hiện tại nơi nào. Nô tỳ nơi này còn có một đạo có quan hệ nhị công tử ý chỉ, nhị công tử nếu là ở trong phủ nói, có không ra tới tiếp chỉ. Tiến Bắc Vương cùng Vương Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Vương Phi phân phó tân ma ma nói, phái người đi sơn trang đem nhị công tử tìm trở về, liền nói là Thái Hậu ý chỉ tới rồi, làm hắn trở về tiếp chỉ. Tiêu tĩnh Tây là ở một canh giờ lúc sau mới hồi phủ, trong lúc này, này vài vị thái giám ma ma đều bị lánh đi xuống nghỉ quá một vòng. Đối với cấp tiêu tính tây ý chỉ, tiêu tính tây không có trở về các nàng trước đó không có lộ ra, bởi vì vương gia cùng vương phi cũng không có cố ý đi tìm hiểu. Chờ tiêu tính tây hồi phủ lúc sau, vị kia mang theo thái hậu ý chỉ mà đến ma ma mới lại bị thỉnh lại đây. Làm cho tiêu tính tây còn có vương gia vương phi mặt, lao ma ma khẩu thuật thái hậu khẩu dụ, chính là phải cho tiêu tính tây tứ hôn, ban cho vẫn là thái hậu nhà mẹ đẻ cô đương, nhăn ra đại tiểu thư. Tiến Bắc Vương cùng Vương phi nghe xong Thái Hậu khẩu dụ không có hề răng, Tiến Bắc Vương nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái, còn Lao thần khắp nơi mà uống một ngụm trà. Tiêu Tĩnh Tây không chút hoang mang nói, "Đa tạ Thái Hậu nâng đỡ, đáng tiếc thần đã có hôn ước trong người, hôn kỳ định ở năm sau 9 tháng." Lão ma ma nghe vậy không để bụng, "Có Thái Hậu ý chỉ ở, công tử phía trước kia việc hôn nhân đẩy rất đó là, chẳng lẽ vị kia cô nương còn có nhan gia tiểu thư thân phận tôn quý." Tiêu Tĩnh Tây cười cười, "Này, sợ là không ổn." Lão ma ma nghe vậy liền có chút không vui, nói như vậy, nhị công tử là muốn kháng chỉ. Tiêu Tĩnh Tây ngồi ở chỗ kia tự hỏi một lát, sau đó hướng tới kia lão ma ma cười, luận thân phận tôn quý cùng không. Không bằng ma ma tới giúp ta so đo so đo. Nhan tiểu thư là thái hậu nương nương nhà mẹ đẻ nữ nhi, thân phận tự nhiên tôn quý thực, cùng ta có hôn ước, còn lại là tiên hoàng ruột thịt cháu gái gia di quận chúa đích nữ. Tiêu gia là Lý gia chi thần, muốn yến Bắc Vương phủ vô cớ hối hôn, tiêu gia sợ là vô pháp đối mặt tiên hoàng. Lão ma ma nghe vậy một nghẹn, dừng một chút mới nói, Lao nô không biết có cái gì ra gì quần chúa, tiên hoàng cháu gái, chư vị công chúa quận chúa nương nương đều ở kinh đô đâu. Lúc này hiến bắc vương ra tiếng, người vẫn luôn ở trong cung, không biết cũng không trách. Tiên hoàng lâm trung phía trước từng cấp hiến vương điện hạ lưu lại quá di chỉ, đặc xá hiến vương cũng ra phòng vì hà trung vương, ra gì quận chúa chính là hà trung vương đích nữ. Lao ma ma tự nhiên là biết chuyện này, thái hổ vì việc này còn nổi trận lôi đình. Trong cung ai cũng không dám để cùng hiến vương hoặc là hà trung vương có quan hệ sự tình, nếu không liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kia thánh chỉ lão ma ma há mồm liền tưởng nói kia thánh chỉ là giả, chính là nàng dù sao cũng là trong cung lão nhân, mới một mở miệng liền ý thức được lời nói có không ổn. Hiến vương trong tay thánh chỉ là thật là giả không tới phiên nàng một cái nô tỳ tới luận, ngay cả hoàng đế cùng thái hậu cũng không có công khai tỏ vẻ hiến vương trong tay gì chỉ là giả. lão ma ma dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, Nhìn Yến Bắc Vương liếc mắt một cái, không dám lại lô mãng. Yến Bắc Vương cũng lười đến cùng cái nô tải so đo lời nói được mất. Lao Ma Ma có nhiệm vụ trong người, tiếp tục nói, nếu việc hôn nhân này thật sự thoái thác không được. Nhị công tử đến là có thể nói theo lão Vương ra, cưới hai phòng, nhan tiểu thư cũng là cái thông tình đạt lý danh môn quê tú. Lúc này vị này Lao Ma Ma phong thông minh, chỉ nói làm tiêu tính tây cưới hai phòng, cũng chưa nói ai đại ai tiểu. Yến Bắc Vương gật đầu nói, thân là nam tử. Tam thế tứ thiếp nhưng thật ra bình thường thực. Lao ma ma nghe vậy vui vẻ, cho rằng Yến Bắc Vương phủ muốn đồng ý, đang muốn lại nói vài câu, không nghĩ Yến Bắc Vương lại thở dài một hơi, đánh giá tiêu tĩnh tây vài lần, tiếc hận nói, chỉ là buồn vương này, nhi tử sợ là không cái này phúc khí hắn từ nhỏ liền thân mình đơn bạc, có thể cưới vợ liền không tồi. Cưới hai cái. Xách. Không cái kia kim cương vẫn là ôm đồ sứ việc. Yến Bắc Vương lắc lắc đầu. Vương phi. Tiêu tĩnh tây khỏe mắt nhảy nhảy Cũng mệnh hắn lòng dạ sâu đậm, mới không có làm trên mặt tươi cười băng rớt. Chỉ là Yến Bắc Vương như vậy không biết xấu hổ mà rồi dám, ngay cả Lão Ma Ma cũng nói không được nữa. Nhân gia thân cha nói thẳng chính mình nhi tử không được, thân thể trạng huống không chê không được nhị nữ, còn làm nhân gia nói cái gì? Chết dưới hoa mâu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Nay liền không phải tác hợp nhân duyên, mà là cố tình như mệnh tới. Cuối cùng Thái Hậu bên người Lão Ma Ma bại hạ chợt tới, chỉ có thể nghĩ trở về thỉnh Thái Hậu định đoạn. Yến Bắc Vương Phủ như vậy thái độ cường ngạnh muốn kháng chỉ không tuân. Nói thật, mấy cái cung nhân cũng không dám ở Yến Bắc Vương Phủ cứng đối cứng, rốt cuộc còn có lư công công cái này vết xe đổ ở chỗ này, ném mạng nhỏ cũng chưa chắc có thể tìm được công đạo. Triều đình tới người vẫn chưa ở Yến Bắc ở lâu, ngày thứ hai liền khải thần hồi kinh rời đi Vân Dương Thành. Chỉ là Thái Hổ muốn đem nhan thị nữ tứ hôn cấp tiêu gia nhị công tử sự tình, vẫn là chuyển đi ra ngoài. Yến Bắc người nghe xong đều là nghị luận sôi nổi. Chỉ là mọi người đều cảm thấy nếu là triều đình nhất định phải tứ hôn nói, tiêu nhị công tử rất có khả năng sẽ noi theo hắn tổ phụ, cưới hai phòng. Dù sao nhan ra nữ cưới trở về cùng lắm thì đương cái bài trí, nhan ra cách hiến bắc cách xa vạn dặm, liền tính là muốn vì nhà mình khuê nữ chống lưng cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Thật sự là không cần phải vì điểm này chuyện nhỏ trực tiếp đắc tội thái hậu cùng nhan ra, nam nhân tam thê tứ thiếp bình thường thật sự, thú chi là yến bắc vương phủ nhị công tử. Nhậm giao kỳ tự nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài đồn đãi, liền tính nàng không chủ động đi hỏi thăm, bởi vì nàng hiện tại cùng tiêu tính tây hôn ước quan hệ, cũng có người chủ động đem sự tình náo đến nàng trước mặt tới. Vì thế một ngày này, Nhậm giao kỳ cùng Lý Thị cùng đi tham gia một vị lao thái thái tiệc mừng thọ thời điểm, liền nghe được trong vườn có người ở nghị luận việc này. Có một nữ tử hưng thú giặt giào nói, nghe nói nhan ra tiểu thư là một vị khó được đại mỹ nhân, nhân giống như thái hậu nương nương tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, bị chịu thái hậu xuống ái. Chỉ tiếc chúng ta đều không có cơ hội nhìn thấy, không biết so với nhậm gia tiểu thư dung mạo tới ai cao ai thấp. Một người khác nói, thật cũng không phải không có cơ hội nhìn thấy, nói không chừng nàng về sau là có thể gả đến chúng ta hiến bắc tới đâu. Đến lúc đó cũng là có cơ hội gặp một lần. Đúng rồi, tô gia đại thiếu nãi nãi còn không phải là kinh đô tới sao. Nghe nói nàng ở khuê chung là lúc gặp qua nhan gia tiểu thư. Các người nếu thật là tò mò như vậy, nhưng thật ra có thể hướng tô gia đại thiếu nãi nãi hỏi thăm hỏi thăm cũng có người không phục nói kinh đô cô nương liền so với chúng ta yến bắc đẹp không thành ta coi nhậm gia vị kia liền lớn lên cực hảo nghe nói còn giống như năm đó sủng quan hậu cung uyển quý phi đâu điều này cũng đúng uyển quý phi chúng ta là vô duyên nhìn thấy bất quá quý phi nương nương năm đó như vậy được sủng ái nói vậy ở dung mạo thượng khẳng định nguồn so ân hiếu thăng chút nhậm giao kỳ nghe xong trong chốc lát nàng tuy rằng không có cô ý che giấu chính mình hành tung nhưng là này vài vị tuổi không lớn cô nương liêu đến chính hướng khởi Căn bản liền không có chú ý tới nàng tới. Thẳng đến mặt khác một cái đường mòn thượng lại vang lên tiếng bước chân, lại có mấy người hướng tới bên này. Sau đó nhậm giao kỳ liền nghe được, hai đám người mã lẫn nhau chào hỏi thanh âm. Nhậm giao kỳ cũng đi ra, đang muốn từ các nàng bên cạnh vòng qua đi, lại nghe đã coi nhân đạo, gì? Này không phải nhậm tiểu thư sao? Hiện tại nhậm gia tam phòng đã từ nhậm gia phân ra tới, nhậm giao hoa lại xuất giá, cho nên mọi người liền gọi nhậm giao kỳ nhậm tiểu thư cũng không ở sương hô chung thêm đứng hàng. Nhậm giao kỳ chỉ có dừng lại bước chân, xoay người liền nhìn đến gọi lại nàng là mạnh gia nhị tiểu thư, nàng cùng vị này mạnh tiểu thư tuy rằng không thể nói quen thuộc, lại cũng từng có vài lần chi duyên. Nhậm giao kỳ cười gật gật đầu, đi qua đi cùng nàng nhận thức vài vị khuê tú chào hỏi. Phía trước còn ở nghị luận nhậm giao kỳ mấy người trên mặt rõ ràng có chút không được tự nhiên, các nàng cũng không biết nhậm giao kỳ có hay không nghe được các nàng sau lưng nghị luận. Nhưng thật ra mạnh ra hai người tiểu thư tuy rằng phía trước cũng ở đây, lại bởi vì từ đầu tới đuôi không có nói qua nói mấy câu, trên mặt không có gì xấu hổ chi sắc. Nhậm tiểu thư cũng tới dạo vườn. Có người thật cẩn thận hỏi. Tuy nói nhậm giao kỳ phía trước thân phận cũng không tính cái gì, nhưng là từ hiến vương lắc mình biến hóa trở thành hà trung vương, nhậm giao kỳ lại cùng tiêu tĩnh tây có hú ước, mọi người xem nàng ánh mắt liền không giống nhau. Liên tính là tiểu thư khuê cát, cũng là phân ba bảy loại. Đương nhiên, hâm mộ ghen tị hận khẳng định không ít nhậm giao kỳ gật đầu cười nói đang muốn đi ấm tính đâu mọi người thấy nàng sắc mặt như thường liền thở dài nhẹ nhõm một hơi không khí cũng sinh động một ít nay vài vị cô nương tuổi đều so nhậm giao kỳ muốn tiểu thượng 3-4 tuổi ngày thường cũng không ở bên nhau chơi đùa tuy rằng ngẫu nhiên cũng có đã gặp mặt nhưng là hiện tại nhậm giao kỳ thân phận xưa đâu bằng nay mọi người đối nàng cũng nhiều chút phía trước chưa từng có tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu có tính tình hoạt bát chút liền rất tự quen thuộc hỏi Nhậm tỷ tỷ ngày thường ở nhà thích làm cái gì nha. Ta thích đá quả cầu, chỉ tiếc hiện tại trời lạnh, các trưởng bối giống nhau không cho phép ra cửa phòng đâu. Nhậm giao kỳ cười nói, ta sợ lạnh, vào đông cũng chỉ dám hoa ở trong phòng nhìn xem thư, luyện luyện tự. Mọi người thấy nàng thái độ thân thiết dễ nói chuyện, liền thân thiện lên. Có người nói, ta nhưng không thích đọc sách luyện tự, chính là mẫu thân phi buộc ta luyện, nói là sợ ta ở năm sau thiên kim yến thượng ra khíu. Mạnh gia tiểu thư cười nói, nói lên thiên kim yến kia cần phải hảo hảo thỉnh giáo một chút nhậm tiểu thư. Nàng chính là thượng một lần khôi chủ trí nhất đâu. Vân gia Thiên Kim yến nguyên bản là 2 năm một lần, lại là từ thượng một lần nhậm giao kỳ tham gia kia một lần lúc sau liền không có làm qua, không biết là bởi vì lúc ấy xảy ra chuyện duyên cớ vẫn là vì cái gì kiên kỵ, thẳng đến không lâu trước đây Vân gia mới thả ra tin tức thuyết minh 5 mùa hè sẽ tiếp tục làm Thiên Kim yến, này đó danh môn khuê tú nhóm đều mong chờ có thể ở Thiên Kim yến thượng lộ mặt, được hảo thứ tự là có thể tìm một môn hảo nhân duyên. Mọi người liền vây quanh nhậm giao kỳ, thỉnh giáo nàng Thiên Kim Yến thượng sự tình, nhậm giao kỳ cũng đều nhất nhất đáp. Có người nói, ta phía trước còn tưởng rằng Thiên Kim Yến đều sẽ không lại làm đâu, nghe nói vẫn là Vân Đại Tiểu Thư thuyết phục Vân lão Thái Thái cùng Vân Đại Thái Thái. Ta cũng nghe nói có không ít người hướng Vân Đại Tiểu Thư hỏi thăm Thiên Kim Yến sự tình, Vân Đại Tiểu Thư tính tình từ trước đến nay liền hảo, liền đáp ứng trở về cầu xin trong nhà trường bối, không nghĩ thật đúng là thành nghe nói bởi vì mấy năm trước thiên kim yến không có xử lý lên duyên cớ, sang năm thiên kim yến sẽ so năm rồi đều phải náo nhiệt vài phần đâu, không biết là như thế nào một loại rầm rộ. đến lúc đó chẳng phải sẽ biết, lấy ra thế của ngươi định là có thể bắt được vân gia thì mời. nhậm giao kỳ ở một bên nghe các nàng mồm năm miệng mười mà nghị luận thiên kim yến sự tình, không có chen vào nói. nhưng thật ra nghe nói sang năm thiên kim yến là vân gia đại tiểu thư dốc hết sức chủ trương thời điểm, trong lòng hơi hơi giật giật. lúc sau mọi người lại nói lên khác. Nhậm Giao Kỳ thoáng dừng lại trong chốc lát, liền cáo tử rời đi. Vân gia Thiên Kim yến Tựa Hồ thật tính toán đại làm bộ dáng. Lúc sau một đoạn thời gian, Nhậm Giao Kỳ cũng luôn là nghe người khác nhắc tới sang năm Thiên Kim Miến sự tình. Bất quá nàng năm nay cũng không có tính toán tham gia. Cứ như vậy, thực mau liền đến tháng chạp, lại đến một năm nhất náo nhiệt ngày Tết. Năm rồi Nhậm Gia người ăn Tết đều là hồi bạch hạt chấn nhà cũ. Năm nay bởi vì Nhậm Tam Lão gia đã bị Nhậm Gia trừ bỏ tộc, bọn họ này một phòng liền không tính toán hồi bạch hạt trấn vì thế cách cửa hải cuối năm còn có thật xa thời điểm lý thị cùng tuần ma ma liền vội vàng nửa nổi lên hàng tết tới sợ tới rồi tháng chạp không kịp nay vẫn là các nàng chính mình quá cái thứ nhất năm tự nhiên là tiểu tâm cẩn thận thật sự sợ ra cái gì đừng dễ đại tân niên xúc rủi do Liên ở lý thị mang theo nhậm giao kỳ lãnh liên can nha hoàn các bà tử chuẩn bị ăn tết thời điểm lôi ra bên kia tới cái tin tức làm lý thị cùng nhậm giao kỳ đều là vừa mừng vừa sợ nhậm giao hoa đã có hai tháng có thai Nhậm giao Hoa là 8 tháng thành thân, hiện tại vừa mới đến tháng chạp liền phát hiện có 2 tháng có thai, như thế nào không cho người kinh hỉ. Lý thị thậm chí hỉ cực mà khóc, "Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Năm nay phải hảo hảo cúi chào tổ tông, cúi chào Bồ Tát, làm cho bọn họ đều tới bảo vệ chúng ta Hoa Nhi một lần là được con trai, mẫu tử bình an." Lý thị cả đời này, tới rồi hiện tại, nếu là nói còn có cái gì tiếc nuối, kia đó là nàng không có thể cho chính mình phu quân sinh đứa con trai. Bởi vì trong lòng điểm này ấy nấy Lam nàng ở nhậm ra thời điểm mặc dù bị phương di nương khi dễ tới rồi trên đầu tới, cũng không có tự tin đi phản kích. Nang đối nhậm thời mẫn cùng nhậm ra trước sau là hổ thẹn. Cho nên hiện tại nghe nói nhậm ra hoa mang thai, như thế nào có thể không vì nữ nhi cao hứng. Tuần ma ma đi theo lý thị bên người hầu hạ nhiều năm, tự nhiên là minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, lập tức cũng đỏ hốc mắt, thái thái yên tâm. Chúng ta hai vị tiểu thư đều là có phúc khí người, đại tiểu thư khẳng định có thể một lần là được con trai. Nhậm Dao kỳ cũng rất là vì nhậm Dao hoa cao hứng, có hài tử, nhậm Dao hoa là có thể chân chính ở lôi ra đứng vững góp chân. Cao hứng nửa ngày lúc sau, lý thị lại có chút phát sầu, hoa nhi tuổi nhẹ, lại là đầu một thai, lôi ra cũng không có cái trưởng bối tìm nhìn, ta, ta không yên tâm. Tuần ma ma nói, nói vậy đại tiểu thư phái người trở về nói cho ta tin tức này, cũng là muốn nhà mẹ để giúp đỡ giúp đỡ. Nay lập tức liền phải ăn tết, lôi ra nói vậy cũng là lo liệu không hết. Theo lý thuyết. Mang thai không đến 3 tháng là không hảo lan truyền đi ra ngoài. Nhậm Giao Hoa tính tình tuy rằng hảo cường, lại cũng là cái biết nặng nhẹ, không dám cậy mạnh. Kinh tuần ma ma nhắc nhở, Lý Thị cũng nghĩ đến năm nay cũng là Nhậm Giao Hoa ở lôi ra quá cái thứ nhất năm, nàng lại là lôi ra đương gia chủ mẫu, lôi ra bao gồm hiến tê ở bên trong sở hữu sự tình đều yêu cầu nàng trụ trì. Nếu là ngày thường đảo cũng thế, hiện tại có thai, lại không đến 3 tháng, Nhậm Giao Hoa chính mình nơi nào chịu được được? Như vậy nghĩ, Lý Thị liền ngồi không yên đứng dậy nói ta phải đi lôi ra nhìn xem nàng đi có một số việc ta còn phải giáp mặt dạy dỗ nàng một phen tuần ma ma vội vàng ngăn cản lý thị thái thái hôm nay thời điểm đã không còn sớm không bằng quá hai ngày lại đi đi nô tỷ còn cần đi chuẩn bị chút đại tiểu thư dùng đến đồ vật đến lúc đó cùng nhau đưa đi lôi ra mới hảo lý thị nghĩ tuần ma ma nói cũng có chút đạo lý liền không hề kiên trì hiện tại liền phải đi thăm nhậm ra hoa đúng đúng đúng còn phải cho nàng chuẩn bị vài người ai nha không được Này đến tháng chạm, ta nơi này đều vội đến chân không chạm đất, lôi ra nói vậy chỉ có càng vội. Nếu không ma ma ngươi đi trước lôi ra giúp đỡ giúp đỡ hoa nhi đi, có ngươi ở, ta liền an tâm rồi. Chính là trong nhà bên này. Lý thị lập tức nói, trong nhà có ta còn có kỳ nhi đâu, ngươi chạy nhanh mang mấy cái đắp dụng đi lôi ra giúp đỡ hoa nhi quan trọng. Tuần ma ma không khỏi nhìn về phía nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, mẫu thân cùng ma ma băn khoăn có đạo lý. Sự tình trong nhà phía trước đã vội đến không sai biệt lắm, có ta cùng mẫu thân ở ra không được cái gì đừng rẽ. Mama vẫn là đi tỉ tỉ nơi đó đãi một thời gian, chờ vội xong rồi ngày Tết lại trở về. Tuần Mama trong lòng cũng không yên tâm nhậm giao hoa, thấy Lý Thị cùng nhậm giao hoa đều nói như vậy, liền lập tức thu thập đồ vật, mang theo mấy cái thập phần có khả năng nha hoàn bà tử, tiến đến lôi ra. Qua hai ngày, Lý Thị liền mang theo nhậm giao kỳ đi lôi ra xem nhậm giao hoa, còn mang theo hai đại xe ăn dùng. Nhậm giao hoa nhận được Lý Thị muốn tới xem nàng tin tức nguyên bản là muốn ra cửa nghênh Lý Thị, lại là bị một phòng người cấp ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể chờ ở chính mình trong viện. Nhậm giao kỳ vào nhà thời điểm tùy ý đánh giá vài lần, phát hiện trong phòng hầu hạ cơ hồ đều là nhậm giao hoa mang quá khứ của hồi môn, lôi ra cũng có hai cái nha hoàn có thể vào nhà hầu hạ, nhìn tướng mạo chỉ là tầm thường, đều là thành thật buồn phận bộ dáng. Nhậm giao hoa nhìn qua khí sắc thực hảo, so ở nhà thời điểm còn béo một ít, Nhìn đến Lý Thị cùng nhậm giao kỳ thời điểm trong mắt tràn đầy vui sướng, thế nhưng làm nàng so ở nhà làm cô nương thời điểm nhìn muốn nhu hòa không ít. Nhậm giao kỳ như vậy đánh giá nhậm giao hoa vài lần, trong lòng liền càng thêm yên tâm lên, nhậm giao hoa quá thật sự không tồi. Nhậm giao hoa cùng Lý Thị cùng nhậm giao kỳ hàn huyên trong chốc lát việc nhà, đem trong nhà người cùng sự đều hỏi một lần. Lý Thị cũng đem chính mình suy nghĩ hai ngày nói đều nhất nhất dặn dò xuống dưới, nhậm giao hoa cũng đều nghiêm túc nghe xong. Cứ việc Lý Thị lại nhải nói một đống còn có chút lặp lại, nhậm giao hoa lại là không có một chút ít không kiên nhẫn. Trong phòng không khí vừa lúc, Vu Tinh tiến vào bẩm báo nói cô ra đã trở lại. Lôi đình thân là lôi ra gia, gia chủ, năm mặt thời gian cũng vội thật sự. Bất quá bởi vì nhậm giao hoa có thai quan hệ, hắn lại vội, mỗi ngày tam cơm đều sẽ trở về bồi thê nữ cùng nhau dùng, buổi tối càng sẽ không ra cửa xa giao. Tuần ma ma ở lôi ra đái hai ngày, hiện tại đối vị này cô ra là một ngàn cái vừa lòng. Nhìn đến hắn liền tươi cười đầy mặt. Hiện tại còn không đến cơm điểm, lôi đình lúc này trở về là nghe nói nhạc mẫu đại nhân tới, cho nên trước tiên trở về. Tiêu tinh Tây cùng nhậm giao kỳ hôn kỳ sửa tới rồi sang năm 9 tháng, sợ đặt mua sớm không có chú ý tới, đặc biệt thuyết minh một chút to, to. Chương 414 Tháng 11 sơ, tiến bắc ninh đón năm nay trận đầu tuyết. Trận này sơ tuyết tuy rằng hạ đến không lớn, lại là triển triển miên miên hợp với hạ hảo chút thời gian.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 Nhìn đến hắn liền tươi cười đầy mặt Hiện tại còn không đến cơm điểm Lôi đình lúc này trở về là nghe nói nhạc mẫu đại nhân tới Cho nên trước tiên trở về Lý thị hiện tại đối lôi đình cái này con rể Cũng là càng xem càng vừa lòng Nàng tuy rằng ngày thường không thế nào thiện lời nói Chính là nhìn đến lôi đình Cố ý gấp trở về cho nàng thỉnh an Cũng lôi kéo hắn hỏi hàn ân cần hồi lâu Lôi phán nhi luyện xong Chính mình tự lúc sau cũng chạy tới Vô cùng cao hứng mà cấp lý thị Cùng nhậm giao kỳ hành lệ Vân an lại ngoan ngoãn mà ngồi xuống nhậm giao hoa bên người. Đứa nhỏ này trước kia thực thích hướng nhậm giao hoa trên người phác, hiện tại nhậm giao hoa cô thai, cứ việc không có người cố ý giáo nàng, nàng cũng biết đúng mực, sẽ không hướng nhậm giao hoa trên người đâu phải, ngoan ngoãn đến hiểu chuyện đến làm người vô pháp không yêu thích nàng. Lý thị đậu nàng nói, mẫu thân ngươi trong bụng chính là đệ đệ vẫn là muội muội. Lôi Phán Nhi cười hì hì, là đệ đệ, Phán Nhi thích đệ đệ. Lý thị bị nàng đậu đến cười đến không được, với tay làm nàng qua đi ôm tới rồi trong lòng lực vì cái gì thích đệ đệ. Lôi Phán Nhi bĩu môi nói, mẫu thân đã có hy vọng, vẫn là tới cái đệ đệ đi. Muội muội khẳng định không có Phán Nhi thông minh đang yêu. Mọi người đều là cười to. Chờ Lôi Đỉnh mang theo Lôi Phán Nhi đi ra ngoài, làm Nhậm Giao Hoa cùng Lý Thị các nàng tiếp tục tâm sự chuyện riêng tư thời điểm. Nhậm Giao Hoa liền hỏi nổi lên Nhậm Giao Kỳ việc hôn nhân. Nàng chỉ hỏi Nhậm Giao Kỳ một câu, chính là chính ngươi vui. Nhậm Giao Kỳ cười gật đầu. Nhậm Giao Hoa nhìn nàng một cái liền không có hỏi lại. Nàng phía trước nghe được tiêu gia nhị công tử cùng nhậm giao kỳ hôn sự thời điểm có chút hoài nghi là hiến vương phủ muốn lấy nhậm giao kỳ đi liên hôn, giống như là năm đó làm lý thị gả đến nhậm ra giống nhau, đang muốn phải về nhà mẹ để hỏi một chút rõ ràng, lại bị lôi đình ngăn cản. Lôi đình kiên nhẫn mà đem sự tình phân tích cho nàng nghe, làm nàng bình tĩnh xuống dưới. Nhậm giao hoa nghĩ đến lấy nhậm giao kỳ thông tuệ, nếu nàng thật sự không vui nói, khẳng định sẽ nghĩ cách làm ra điểm động tính tới đem hôn sự cự tuyệt Tựa như Nhậm Giao Kỳ năm đó không muốn nhìn đến nàng gả cho Hàn Vân Kiêm, khâu ẩn cùng tàng khuê như vậy. Hiện tại nghe Nhậm Giao Hoa chính miệng thừa nhận, Nhậm Giao Hoa liền yên tâm. Nhậm Giao Kỳ không nghĩ nhìn đến nàng gởi gắm sai người, nàng tự nhiên cũng hy vọng Nhậm Giao Kỳ có thể gả cái như ý lang quân. Đến nỗi bên ngoài đồn đãi Tiêu Nhị công tử thân thể không tốt, nếu là lấy trước nàng có lẽ còn hiểu ý có băn khoăn, chính là hiện tại nàng gả cho Lôi Đình lúc sau, đối với hôn nhân lại có chính mình hiểu được. Có chút phu thê ở chung cả đời cũng chưa chắc so ở chung mấy năm. Đầu bạc như tân, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu đạo lý, nàng hiện tại cũng đã hiểu. Lấy nhậm giao kỳ thông minh, nàng nếu có thể nhìn chúng tiêu nhị công tử, như vậy tiêu nhị công tử trên người luôn có ưu điểm, thả này ưu điểm ít nhất có thể triệt tiêu tiêu nhị công tử hoàn cảnh xấu. Nghĩ thông suốt điểm này, nhậm dao hoa cũng liền bình thường trở lại. Đối với nhậm gia còn muốn đem nhậm thời mẫn ở nhận trở về sự tình, mẹ con ba người cũng cho tới Nhậm giao hoa khó được không có phát biểu chính mình ý kiến, nghe nói nhậm thời mẫn không nghĩ hồi nhậm ra, nàng cũng cái gì cũng không có nói. Lại thâm hậu cảm tình, cũng chịu không nổi năm lần bảy lượt lăn lộn cùng giấm đạp. Lý thị cùng nhậm giao kỳ ở lôi đình cùng nhậm giao hoa kiệt lực giữ lại hạ, lưu tại lôi ra dùng cơm trưa mới trở về. Rời đi thời điểm lý thị cùng nhậm giao hoa trong mắt đều có không tha, lý thị lại lặp lại công đạo nhậm giao hoa phải hảo hảo dưỡng thai, đem việc nhà tạm thời đều giao cho tuần ma ma các nàng. Nàn bạn không cần cậy mạnh Có cái gì yêu cầu lập tức phái người trở về Nói cho nàng Tuần ma ma sẽ vì hài tử chọn lựa hảo bà vũ Cùng hầu hạ nha hoàn Tóm lại mọi việc đều vì nhậm giao hoa nghị kỹ rồi Nhậm giao hoa nhất nhất ứng Đem lý thị cùng nhậm giao kỳ đưa đến chính mình sân cửa Lý thị sẽ không bao giờ nữa làm nàng tạo Thứ lôi ra trở về lúc sau Lý thị tâm tình thập phân hảo Làm cha mẹ Không có so nhìn đến nhìn nữ sinh hoạt hạnh phúc càng quan trọng Kế tiếp Lý thị liền mang theo nhậm giao kỳ bắt đầu chuẩn bị ăn tết sự tình. Cũng may bọn họ ít người, lại không có mấy phòng người ở bên nhau sinh hoạt, sự tình liền phải giảm rất nhiều. Lý thị cũng không có suốt ngày vội vàng nhậm giao kỳ đi theo của hồi môn, tiến bác vương phủ hôn phục là từ vương phủ hấn lệ chuẩn bị. Nhậm giao kỳ không cần chính mình theo áo cưới, nàng chỉ cần vì chính mình theo một mặt khăn đoan đỏ là được. Lý thị còn chê cười nhậm giao kỳ, cũng may nàng gả chính là vương phủ, bằng không lấy nhậm giao kỳ theo công. Vì không cho nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng mất mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể trộm thỉnh tú nương tới theo. Kỳ thật nhậm giao kỳ nữ hồng tuy rằng không được tốt lắm, nhưng là cũng không có tao đến nhận không ra người trình độ. Chỉ là so với lý thị cùng nhậm giao hoa tới nói, muốn tầm thường đến nhiều. Ở nữ hồng thượng, nàng duy nhất lấy đến ra tay chính là vẽ dạng cùng phối màu. Cũng bởi vì ở theo của hồi môn thượng, nhậm giao kỳ muốn so người khác tiết kiệm được không ít thời gian, cho nên lý thị cũng không có giống lúc trước câu nhậm giao hoa như vậy câu nàng. Ngược lại bởi vì nghĩ đến gả đến vương phủ lúc sau gặp được sự tình không phải ít, liền thường thường đem nàng lưu tại chính mình bên người, làm tuần ma ma nhiều giáo giáo nàng nhân tình lui tới. Lý thị mặc dù không tính là nhiều thông minh, cũng biết gả đến người thường ra cùng gả đến vương phủ yêu cầu học đồ vật là hoàn toàn bất đồng. An Tết mấy ngày trước đây, nhậm ra lại phái người tới thỉnh nhậm thời mẫn hồi nhậm ra, kết quả như cũng là bị nhậm thời mẫn cự tuyệt. Đối với muốn hay không hướng nhậm ra đưa ngày Tết lễ sự tình, Lý thị xin chỉ thị quá nhậm thời mẫn Nhậm thời mẫn tỏ vẻ không cần. So với quyết tuyệt tới, có lẽ nhậm ra trên giới ai cũng so ra kém nhậm thời mẫn. Hắn nói thoát ly nhậm ra, coi như thật sự thoát ly nhậm ra, không hề phản toàn đường sống. Này một năm như cũng là thường thường thuận thuận qua xong rồi, tuần ma ma thẳng đến quá xong rồi tháng riêng mới trở về, nguyên bản lý thị còn muốn cho tuần ma ma đợi cho nhậm giao hoa bình an sinh sản mới trở về, bất quá bị nhậm giao hoa cự tuyệt. Nhậm giao hoa hướng nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại nàng trong bụng thai nhi đã đầy 3 tháng, lôi ra sự tình cũng bị tuần ma ma tại đây đoạn thời gian đều an bài đến không sai biệt lắm. Tuần ma ma cái này nhà mẹ để nội viện tổng quản sự nếu vẫn là canh dự ở lôi ra, khó tránh khỏi sẽ chọc người đầu để câu chuyện. Cho nên quá xong tháng riêng, tuần ma ma liền đã trở lại. Cũng may nhậm ra hoa mang quá khứ của hồi môn cũng là mỗi người có khả năng, Quá xong rồi một cái năm, đã trải qua tuần ma ma một phen dạy dỗ, xử lý nội viện sự tình cũng đều bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Năm sau, bên ngoài liền bắt đầu đồn đãi vân gia nhị thiếu gia lại muốn đính hôn, lúc này đây định ra cô nương là mạnh gia đại tiểu thư. Mạnh gia ở hiến bắc cũng coi như được với là số một số hai đại gia tộc, mạnh gia đại tiểu thư là đại phòng con vợ cả, từ nhỏ dưỡng ở mạnh gia láo thái thái trước mặt, chi thư đặt lý, ôn nhu hiền thủ, tự nhiên là xứng đôi vân nhị thiếu gia. Bất quá quách gia đại thái thái, cũng chính là mạnh gia đại tiểu thư mẹ để quách thị nguyên bản đối việc hôn nhân này là có chút bất đáp. Thường một lần Quách Ngọc Tiều cùng Khương Gia tiểu thư vung tay đánh nhau. Quách Ngọc Tiều ở ngày mùa đông bị đẩy mạnh trong ao. Khương Gia hai vị tiểu thư càng là tuôn gia đại sứ ấm áp. Chuyện này làm Quách Thị ở chính mình nhà mẹ để cũng rơi xuống không ít oán trách. Cố tình này hết thể vẫn là bởi vì tiểu cô nương Chi gian vì Vân vân Phong tranh giành tình cảm mà khiến cho. Liên quan, Mạnh Gia cùng Vân Gia quan hệ cũng xa không ít. Bất quá nghe nói lần này Mạnh Gia cùng Vân Gia hôn sự vẫn là vương phi rắc tuyến. Vân Gia cũng cố ý chữa trị cùng Mạnh Gia Quách Gia quan hệ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 không hề phản toàn đường sống. Này một năm như cũng là thường thường thuận thuận quá xong rồi, Tuần Mama thẳng đến quá xong rồi tháng riêng mới trở về, nguyên bản Lý thị còn muốn cho Tuần Mama đợi cho Nhậm giao Hoa bình an sinh sản mới trở về, bất quá bị Nhậm giao Hoa cự tuyệt. Nhậm giao Hoa hướng nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ cũng là bất đắc dĩ, hiện tại nàng trong bụng thai nhi đã đầy 3 tháng, lôi gia sự tình cũng bị Tuần Mama tại đây đoạn thời gian đều an bài đến không sai biệt lắm, Tuần Mama cái này nhà mẹ để nội viện tổng quản sự nếu vẫn là canh giữ ở Lôi gia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 Cố tình này hết thể vẫn là bởi vì tiểu cô nương chi gian vì vân văn phong tranh giành tình cảm mà khiến cho liên quan, mạnh ra cùng vân gia quan hệ cũng xa không ít.